Chào mọi người, thần giới Đấu La bị thời không loạn lưu cuốn đi đã đụng độ phải 6 đại thần giới. Bởi vì tranh giành quyền chỉ đạo hành động thoát khỏi hắc động, các chúng thần sẽ trình diễn một cuộc đấu trí và so đấu thực lực. Mời mọi người cùng đón nghe các diễn biến ở phần ngoại truyện này. Con trai, con trai của mẹ. Tiểu Vũ đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nước mắt không bị khống chế trào lên mà ra. Đây đã không biết là lần thứ bao nhiêu nàng bị đánh thức Cảm giác tim đập mãnh liệt nhanh chóng tùy theo truyền đến Làm cho nàng bị áp bách có chút không cách nào hô hấp Đối với một vị thần cách cấp một mà nói Tình huống như vậy là căn bản không có khả năng xuất hiện Nhưng nàng lại thật là sinh bệnh rồi Thần cách vốn là không dễ dàng những bệnh Thế nhưng mà một khi sinh bệnh sẽ thập phần nguy hiểm Thần giới theo lúc trước đường tam tiên đoán sẽ có tai nạn xuất hiện Càng về sau hủy diệt chi thần mở rộng thần giới Làm cho thần giới phòng ngự bạc nhược yếu kém. Lại đến thời không loạn lưu đột kích, Kim Long Vương sống lại bạo khởi đánh lén. Cuối cùng hủy diệt chi thần hoàn toàn tình ngộ cùng thê tử là sinh mệnh chi thần hy sinh chính mình. Một lần nữa áp xúc lại thần giới, cuối cùng thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi. Toàn bộ quá trình đều là tại trong thời gian ngắn ngủi phát sinh. Con trai đường Vũ Lân của Tiểu Vũ cùng đường Tam, bởi vì đã bị Kim Long Vương trước khi chết đem tinh hoa bản thân quán chú vào cơ thể. Bất đắc dĩ phải ở lại đấu la đại lục Để tránh bởi vì hấp thụ tiên linh Chi khí quá nhiều dẫn động tinh hoa Kim Long Vương bộc phát mà chết bất đắc kỳ tử Bởi vì cái gọi là Mẫu tử liên tâm Sau khi thần giới bị cuốn đi Tiểu vũ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt Cuối cùng gây nên thân họa bệnh nặng Cho dù đường tam thân là một đời thần vương Dùng tất cả biện pháp cũng chỉ có thể Làm cho bệnh tình của nàng giảm bớt Nhưng không cách nào hoàn toàn trị hết Bởi vì cái gọi là khúc mắc nan giải hơn nữa. Hiện tại thần giới đấu la còn ở vào bên trong thời không loạn lưu. Thân là thần vương, vì thủ hộ thần giới đấu la, đường tam cùng chúng thần mỗi ngày đều đang điều động tiên linh chi khí củng cố thần giới. Cho nên cũng không thể tùy thời tùy khắc làm bạn tại bên người tiểu vũ. Mẹ à! Một tiếng thở nhẹ vang lên, sau một khắc một đạo thân ảnh đã từ bên ngoài đi đến. Tóc dài màu phấn lam tung bay tại sau lưng, kiều nhan tuyệt mỹ nhưng lại mang theo lo lắng. Đã gặp nàng! Tiểu vũ tim đập nhanh cuối cùng là giảm bớt vài phần. Nàng mở ra hai tay, đem người đến ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Vũ đồng, may mắn còn có con ở bên cạnh mẹ. Nhẹ nhàng vút về lưng mẫu thân, đường vũ đồng ôn nhu nói. Mẹ à, mẹ lại mơ thấy đệ đệ có phải không? Đệ đệ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta nhất định có thể tìm được đường trở về. Tiểu vũ giọng buồn vang lên. Thế nhưng mà chuyện này không biết phải bao lâu. Một mình đệ đệ con ở bên kia, mẹ thật sự rất lo lắng. Nước mắt tiểu vũ không khỏi lần nữa chảy ra. Lần lần từ khi sinh ra, thậm chí ngay cả một ngụm sữa của mẹ đều không có nếm qua. Mẹ không phải một người mẹ tốt, mẹ thực xin lỗi. Đừng vũ đồng ôm chặt mẫu thân. Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Mẹ cũng không muốn như vậy. Hơn nữa, đấu la đại lục bên kia không phải còn có ông bà nội chiếu ứng sao. Đệ đệ không có việc gì đâu. Hô hấp của tiểu vũ dần dần vững vàng xuống, cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt suốt cục đã trôi qua, than nhẹ một tiếng. Hy vọng mọi chuyện đều tốt, thật sự mong mau chóng đi trở về, nhanh chóng trở lại bên cạnh nó. Đường vũ đồng hì hì cười cười. Mẹ nha, con như thế nào cảm thấy mẹ càng ngày càng bất công nha? Mẹ cũng phải yêu con nữa nha. Nhìn bộ dạng con gái cười nói tự nhiên. Tiểu vũ rốt cục bị trêu chọc nở nụ cười, vuốt xuôi cái mũi con gái. Đã lớn bao nhiêu tuổi rồi con muốn nạnh tình cảm với đệ đệ nữa hả? Đường vũ đồng rúc vào trong ngực mẫu thân. Bao nhiêu cũng là con gái của mẹ nha. Được rồi, được rồi. Trải tóc cho mẹ đi. Tiểu vũ vung vẩy mái tóc dài của mình xuống giường ngồi ở trước bàn trang điểm. Đường vũ đồng đứng tại sau lưng mẫu thân, trải tóc dài cho nàng. Cha cũng thiệt là, cũng không đến trải tóc cho mẹ nữa rồi. Tiểu vũ lắc lắc đầu nói. Có thể nào trách cha con được? Cha con thừa nhận áp lực là lớn nhất. Kỳ thật mẹ một mực cũng biết, lân lân không tại bên người, trong lòng của cha con thống khổ tuyệt sẽ không ít hơn so với mẹ. Nhưng cha con còn phải chiếu cố an nguy toàn bộ thần giới, củng cố thần giới không đến mức tại trong thời không loạn lưu mà tổn hại. Thân là thần vương, cha con gánh vác lấy quá nhiều chuyện. Nếu như không phải có cha của con, chỉ sợ thần giới cũng sớm đã hỏng mất. Nếu như không phải cha con, Thậm chí chúng ta ngay cả hy vọng tìm về đệ đệ của con đều không có. Cha của con mới là người cực khổ nhất. Đừng vũ đồng gật gật đầu. Đúng vậy. Đôi khi thật sự hy vọng cha có thể có chút thời gian nghỉ ngơi. Tại Ủy ban Thần Giới, quang cầu cực lớn tại ở giữa đại điện tản ra sáng rọi nhu hòa. Sáu người phân biệt đứng ở mưa góc. Hướng vào phía trong rót vào lấy vầng sáng năng lượng khác nhau. Bên trong vị trí ở giữa, sắc mặt đường tam trầm ngưng Trong hai tay phân biệt phóng thích ra vầng sáng màu xanh thẳm cùng màu đỏ sậm. Đó là lực lượng hải thần cùng tu la thần của hắn. Tại dưới bên trái hắn là tà ác chi thần cơ động mặc đồ màu đen, toàn thân tản ra tà dị nhàn nhạt. Một bên khác thì là một người mặc váy dài màu trắng, toàn thân tản ra vầng sáng như hỏa. Phần vầng sáng nhu hòa này cho người ra một loại cảm thụ bình thản về thể xác và tinh thần. Đây chính là thiện lương chi thần nhật diễm. Phía dưới hai bọn hắn, chính là một gã thanh niên anh tuấn tóc vàng cùng một gã thanh niên dáng người khôi vĩ bề ngoài giống như chất phác. Thanh niên tóc vàng tự nhiên đúng là tình tự chi thần đời trước dung niệm bằng. Ban đầu hắn đã chuẩn bị rời khỏi thần giới đi ngao du thế giới, mà một người khác thì là lúc trước đến từ chính thế giới thiên châu biến, chính là đại lực thần Chu Duy Thanh. Ban đầu ở thời điểm Đường Tam cùng hủy diệt chi thần Dằng Co, cuối cùng cũng là bởi vì tấm át chủ bài Chu Duy Thanh này, Đường Tam mới có thể cuối cùng lật kèo, một lần nữa khống chế thần giới. Đang cùng vị trí đối diện với Đường Tam, đó là một gã thanh niên thân hình cao lớn, con mắt hảo quang thấu triệt, dường như có thể làm nổi bật vũ trụ. Đúng là một đời truyền kỳ của đấu la đại lục sau thời Đường Tam, chính là Linh Băng đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là người kế thừa thần vị tình tự chi thần của Dung Niệm Băng. Tại sau khi đường Tam thăng nhập vào thân giới, về sau chỉ có hắn mới trở thành thần cách cấp một. Đương nhiên hắn còn có một thân phận khác. Mà cái thân phận này cũng làm cho đường Tam trước kia một mực đều không muốn chào đón hắn. Cho nên lúc trước tại bên trên đấu la đại lục, hoác vũ hạo quả thực là bị ăn hành không ít. Hắn chính là chồng của đường Vũ Đồng, con rể của đường Tam. Bất kỳ một vị phụ thân nào, tại thời điểm gả con gái thì tâm tình đều sẽ không quá tốt. Đường Tam tự nhiên cũng là như thế trong sáu người đường tam cơ động liệt diễm vốn là thần vương mà ban đầu là năm đại thần vương sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần vì thủ hộ thần giới không bị thời không loạn lưu hủy diệt mà đã hy sinh dung niệm băng chu duy thanh hoặc vũ hạo hợp lực ba người mới miễn cưỡng có thể thay thế bọn hắn trợ giúp ba người đường tam đến duy trì vận hành ở ủy ban thần giới lúc này cái quang cầu cực lớn này biểu hiện chính là tình huống vòng bảo hộ của thần giới ở đâu có bạc nhược yếu kém Bọn hắn sẽ cần thông qua trung tâm thần giới đem tiên linh chi khí dẫn đạo đi đến tiến hành bổ sung. Dùng cam đoan thời không loạn lưu không cách nào phá hư thần giới. Cách làm như vậy, bọn hắn không biết đã tiến hành bao nhiêu lần. Mà năng lượng trong thần giới trên thực tế vẫn là đang tiêu hao. Nếu như không phải lúc trước hủy diệt chi thần cuối cùng tỉnh ngộ, Hắn cùng sinh mệnh nữ thần cùng một chỗ hy sinh, một lần nữa áp súc thần giới. Chỉ sợ thần giới cũng sớm đã không chịu nổi gánh nặng rồi. Giữa cục, hào quang đầu mối dần dần thu liễm, khôi phục đến một khối trạng thái trong suốt. Lúc này sáu người mới chậm rãi thu hồi thần lực riêng phần mình. Trên mặt đường tam lộ ra một vòng mỉm cười. Mọi người khổ cực rồi. Dung niệm băng ha ha cười nói. Cái này có cái gì mà vất vả, cũng là vì thần giới. Ai già, ta thật hối hận nha. Lúc trước nếu sớm chút chạy trốn, cũng không trở thành bị kẹt lại đây. Đường tam cười nói. Phản nàn cũng là vô dụng. Cái này chứng minh thần giới cẩn huynh. Dung Niệm băng lướt mắt. Thôi đi. Dù sao ta không có chạy. Nói như thế nào đều tùy ngươi. Ta cũng không phải là người có ý thức trách nhiệm mạnh như ngươi. Mọi người muốn đến chỗ ta ngồi một chút hay không? Ta làm cho các ngươi chút đồ ăn ngon. Dung Niệm băng hiện tại mặc dù không có thần cách trì vị. Nhưng hắn ở tại thần giới xác thực là một đời thần cách cấp một lâu năm. Nội tình cực kỳ thâm hậu. Mặc dù thần vị thực thần là ở trên người áo tư tạp, nhưng trên thực tế muốn nói đầu bếp đệ nhất thần giới. Như vậy, tuyệt đối không phải vị băng hỏa ma chủ này thì không ai có thể hơn. Ta không đi, thật vất vả mới vững chắc được, ta về bên cạnh tiểu vũ, trạng thái của nàng hiện tại không tốt. Ánh mắt đường tam lập tức mờ đi vài phần. Trạng thái thân thể thê tử không tốt vẫn là đau nhức lớn nhất trong lòng của hắn. Vô luận hắn là người kiên cường cỡ nào, ở sâu trong nội tâm chắc chắn sẽ có nơi yếu ớt. Đừng tam cảm giác không phải là như thế sao. Dung niệm băng đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rồi cũng sẽ tốt thôi. Tất cả đều sẽ khá hơn. Cơ động nói. Trước mắt thần giới chúng ta coi như vững chắc. Mặc dù một mực đang tiêu hao, nhưng rửa vào sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần lúc trước lưu lại hạt giống. Lợi dụng hủy diệt cùng sáng tạo làm hạch tâm trùng kiến đầu mối bên này vẫn có thể đủ bổ sung một ít tiên linh chi khí. Tạm thời không lo. Đường huynh. Chúng ta không phải là muốn nghĩ biện pháp xem như thế nào đem thần giới thoát ra thời không loạn lưu. Bằng không mà nói, chúng ta ngay cả một chút cơ hội quay về cũng không có. Đừng tam nhẹ gật đầu. Cái này cũng chính là ta muốn nói. Trước mắt tình huống thần giới đã ổn định lại, chúng ta là nên tìm kiếm đường ra. Căn cứ chúng ta hiểu rõ đối với bên ngoài, thời không loạn lưu cường đại là tai nạn của cả vũ trụ. Hiện tại chúng ta nhất định phải chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Thí dụ như tại lúc loạn lưu tiếp cận một ít hàng tinh có thể tích cực lớn Khi đã bị lực hút hàng tinh ảnh hưởng Rất có thể chúng ta sẽ có cơ hội thoát khỏi nó Cho nên, chúng ta bây giờ phải đợi, chờ đợi một cái thời cơ tốt Cơ động nói, hy vọng ngày này sẽ đến sớm một chút Liệt diễm nhìn thoáng qua cơ động Nàng là người hiểu nhất tâm tình chồng mình lúc này Lúc trước sau khi thần giới đại loạn Về sau cơ động một mực đều rất tự trách mình Hắn cho rằng nếu như không phải hắn và liệt diễm Lúc kia không rời đi thần giới Hủy diệt chi thần cũng không có khả năng Bởi vì lý niệm không hợp mà khởi sướng phản loạn Nếu như năm đại thần vương đồng tâm hiệp lực Nói không chừng lúc ấy Có thể ổn định thần giới không bị cuốn đi Bởi vậy Cơ động một mực đang đem hết toàn lực Cùng đường tam cùng một chỗ thủ hộ thần giới Hy vọng có thể sớm ngày lại Để cho thần giới giải trừ phiền toái hiện tại Tốt rồi Tất cả mọi người đi nghỉ ngơi đi Nếu có phát hiện Trung tâm thần giới sẽ trước tiên báo động cho chúng ta. Mọi người vất vả rồi. Đi ra ủy ban thần giới, bên ngoài tiên vân phiêu miểu, nếu như không phải biết rõ thần giới lúc này ở bên trong thời không loạn lưu, chỉ sợ sẽ không có bất kỳ cảm thụ khác nhau nào. Ít nhất bình thường thần cách bây giờ đang ở thần giới sinh hoạt an ổn như trước, cùng trước kia cũng không có gì khác nhau. Nhìn cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt đường tam trở nên nhu hòa. Cho tới nay, Trong nội tâm hắn tâm nguyện lớn nhất chính là có thể cùng người nhà ở cùng một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như tất cả như thường, thần giới không có lần tai nạn này, như vậy hắn một mực hạnh phúc xe như vậy, cũng có gia đình con gái cùng tiểu phú ở bên cạnh. Hiện tại đôi khi hồi tưởng lại tất cả ban đầu ở đấu la đại lục, trong lòng của hắn còn sẽ có ấm áp hiển hiện. Hắn có thể làm cũng đã làm, không chỉ là dẫn người nhà của mình tới thần giới, thậm chí ngay cả đồng bạn. Sự lai khắc thất quái đời thứ nhất cũng đều đã mang đến thần giới Thế nhưng mà Đột nhiên xuất hiện tai nạn Lại làm cho hắn cốt nhục chia lìa Trong lòng hắn lại làm sao không nhớ tới con trai mình cơ chứ Nhưng là Tại trước mặt tiểu vũ hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài Hắn không thể để cho tiểu vũ nhìn thấy nổi thống khổ của mình Bởi vì nàng đã rất thống khổ rồi Quang ảnh lập loè, Không gian chuyển đổi Sau một khắc hắn đã về tới trong nhà Đường vũ đồng cười nói tự nhiên nói. Xong rồi, mẹ à, mẹ thấy thế nào? Thủ nghệ của con không thể chênh lệch so với cha nha. Lúc đường tam vào cửa, vừa hay nhìn thấy con gái kết tóc cho mẹ, nhìn cái đôi tóc lạ quen thuộc như vậy. Đường tam đi đến sau lưng con gái, vơn tay lặng yên không một tiếng động bịt kín ánh mắt của nàng. Đường vũ đồng cơ hồ là thốt ra. Cha đúng không? Đường tam không khỏi bật cười nói. Làm sao con biết không phải tiểu tử vũ hạo kia? Cha thôi đi. Vũ Hạo mới không có nhảm chán như vậy. Đường Vũ Đồng ngoài miệng mặc dù nói như vậy. Nhưng người cũng đã quay lại ôm lấy eo phụ thân. Đem đầu vùi vào trong ngực phụ thân. Đường Tam tức giận mà nói. Con đúng là không có lương tâm. Đã có chồng rồi là trong lòng sinh ra hướng ngoại. Không biết ai hiểu rõ nhất con sao. Đường Vũ Đồng hì hì cười cười. Sẽ không phải như vậy đấy. Con yêu cha nhất. Đường Tam thỏa mãn mà nói. Như vậy còn được. Nếu không nói dễ nghe Cha sẽ đi đánh tiểu tử vũ hạo kia một trầu Tiểu vũ nhịn không được quay đầu lại trắng mắt lứt chồng mình Huynh đã lớn tuổi rồi đấy Như thế nào tính như trẻ con vậy Đường Tam nói Cái này gọi là biểu thị công khai chủ quyền Đây chính là con gái bảo bối của Huynh đấy Mội như thế nào rồi Hôm nay có cái gì không thoải mái không Tiểu vũ lắc đầu mỉm cười nói Không có, đều rất tốt Đường Tam buông ra con gái Đi đến trước ôm lấy thê tử, cúi đầu tại trên chán nàng hôn một cái. Hắn biết rõ, thê tử mặc dù nói không có, nhưng cũng không phải tự thật không có, nàng là sợ chính mình lo lắng. Từ khi tách ra cùng con trai, nhu cốt bị thảo vốn là hoạt bát vui vẻ đã biến mất. Biến thành bộ dạng hiện tại luôn có hai đầu lông mày mang theo vẻ ưu sầu nhàn nhạt, nhạt. Bệnh của tiểu vũ là tâm bệnh, không phải bất luận tiên thảo gì có thể giải quyết được. Đừng ta mỉm cười nói. Tiểu vũ. Nói cho muội biết cái tin tức tốt. Liên hệ được với con trai rồi sao? Tiểu vũ bật đứng lên, chừng lớn đôi mắt dễ thương nhìn đường tam. Đường tam trong lòng đau xót Còn chưa có, nhưng huynh đã lưu lại hạt giống có lẽ đã mọc dề nảy mầm. Con trai tại bên trên đấu la đại lục không có việc gì. muội yên tâm đi. Một điểm nguy hiểm đều không có. Huynh nói tin tức tốt chính là trạng thái thần giới rốt cục đã hoàn toàn vững chắc. Ít nhất trong ngàn năm không cần lo lắng bị thời không loạn lưu hủy hoại. Bởi như vậy, chúng ta có thể rảnh rồi ra tay, tìm kiếm cơ hội thoát ly thời không loạn lưu. Chỉ cần thoát ly thời không loạn lưu, như vậy dựa vào định vị lúc trước huynh để lại tại trên người con trai. Nói không chừng chúng ta có thể tìm được đường trở về. Mặc dù không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Nhưng muội hãy tin tưởng huynh, chúng ta nhất định là có thể trở về. Tiểu vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Nhất định là vậy. Đường tam ôm nàng nói. Vậy muội cũng phải đáp ứng huynh, phải nhanh chóng tốt hơn. Chúng ta còn phải đi về đấu la đại lục, mang theo vũ đồng cũng mang theo lân lân. Chúng ta một nhà cũng sẽ đi chu du vũ trụ. Đến lúc đó, huynh sẽ đem thân phận thần vương từ đi, sẽ chuyên môn ở cùng cả nhà mình. Có được không? Được, muội nhất định sẽ khá hơn. Chỉ là lúc nào chúng ta mới có thể thoát khỏi cái thời không loạn lưu này đây. Trong mắt đường tam hào quang lập lẻ, trầm giọng nói, thần giới cần một cái cơ hội. Đúng vậy, thần giới cần một cái cơ hội. Chỉ là ngay cả đường Tam cũng không nghĩ tới, cơ hội này sẽ đến nhanh như vậy. Trên trăm vị thần cách tất cả đều tập trung ở trung quanh ủy ban thần giới. Đường Tam ở chủ vị, giờ khắc này vô luận là hắn hay là các thần cách từ cấp 1 cho đến cấp 3, trên mặt đều bị lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay tại vừa rồi, ngay tại trước kia không lâu, trung tâm thần giới đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực hút đến từ bên ngoài thời không loạn lưu. Cơ hội này đột nhiên xuất hiện, Theo phát hiện đến biến mất chỉ là rằng co thời gian mấy giây. Nhưng trung tâm thần giới lập tức báo động trước, lập tức lại để cho thần giới vững chắc đến bây giờ đã có cơ hội. Chúng thần đã chờ đợi mấy tháng rồi, lúc này rất là hưng phấn. Đường Tam không chút do dự đem tất cả thần cách có thực lực đều triệu tập qua. Cơ động có chút khẩn trương nhìn về phía đường Tam. Sẽ không chỉ xuất hiện một lần này mà thôi chứ. Đường Tam lắc đầu nói. Sẽ không đâu, thời không loạn lưu có đặc điểm của nó. Nó không phải loại biến hóa thẳng tắp này, mà là đang xoay quanh mà phi hành. Cường độ lực hút truyền đến này cũng không nhỏ, cho nên trung tâm thần giới trước tiên đã cảm nhận được. Như vậy, rất có thể sẽ có lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Chúng ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, không thể buông tha tất cả khả năng. Chúng thần gật đầu. Đường tam vừa xảy bước ra, đi vào phía trước trung tâm thần giới. Mọi người chuẩn bị đi, đồng tâm hiệp lực. Chúng thần đồng thời cao giọng nói ra. Đồng tâm hiệp lực, hai tay đường tam đặt tại phía trên trước mặt trung tâm thần giới. Trong chốc lát, cả thân thể hắn đều trở nên sáng lên, thần lực vô cùng khổng lồ không hề giữ truyền vào trong trung tâm thần giới. năm người cơ động, liệt diễm, hoắc vũ hạo, chu duy thanh, dung niệm băng theo sát phía sau. Vòng ngoài bọn hắn là thần cách cấp 1, sau đó là thần cách cấp 2, nhất vòng ngoài thì là thần cách cấp 3. Chúng thần đồng thời phóng thích thần lực. Toàn lực rót vào trong trung tâm thần giới. Hai con ngươi đường tam hóa thành màu vàng. Thông qua trung tâm thần giới, cảm giác của hắn lập tức được đề thăng đã đến cực hạn. Hắn thân là thần vương, người đứng đầu của Ủy ban thần giới. Hắn lúc này được chúng thần phụ trợ, bản thân giống như là đã biến thành toàn bộ thần giới. Toàn bộ thần giới giống như thân thể của hắn, được hắn khống chế. Năng lượng thời không loạn lưu cực kỳ khổng lồ, nếu không cũng không có khả năng đem thần giới cuốn đi mà giờ khắc này, nương tựa theo chúng thần toàn lực ứng phó. Đường Tam khống chế được toàn bộ thần giới đông đưa rất nhỏ. Năng lượng trong thời không loạn lưu cực kỳ sền sệt, giống như là mạng nhện kề cận toàn bộ thần giới. Coi như là tập trung lực lượng thần giới, cũng không thể nào thoát ra năng lượng khổng lồ giống như mạng nhện này. Mà đường Tam hiện tại làm, chính là tận khả năng để cho cái mạng nhện này trở nên bùng lỏng. Bởi như vậy, một khi có lực lượng bên ngoài gia nhập vào, như vậy hắn có thể lập tức mang theo thần giới thoát khỏi khống chế, thoát ly khỏi thời không loạn lưu. đương nhiên, tất cả đều là tại tình huống trên lý luận đến tuyệt cùng có thể thành công hay không đường tam không biết, cũng không có bất kỳ người nào có thể cho ra kết luận khẳng định. nhưng ít ra đây là cơ hội duy nhất trước mắt. thần giới nhẹ nhàng đông đưa, gian nan dễ dội ở trong thời không loạn lưu. cảm xúc của chúng thần cũng tùy theo bắt đầu khẩn trương lên. phải biết rằng phát động một lần dễ dội như vậy đối với thần giới mà nói. Bản thân cũng là tiêu hao tương đối cực lớn. Một khi không cách nào thoát khỏi mà nói, lần tiêu hao này sẽ làm cho thần giới chống cự đối với thời không loạn lưu yếu bớt vài phần. Nếu như số lần nếm thử nhiều hơn, như vậy sẽ cũng sẽ tăng tốc thần giới sụp đổ. Đường Tam đột nhiên hét lớn một tiếng. Đến rồi, chuẩn bị. Thân là người khống chế trung tâm thần giới, cảm thủ của hắn là nhạy cảm nhất. Hắn đột nhiên phát hiện, một cỗ lực hút hơi nghiêng theo thần giới chuyển đến cổ lực hút này tương đối không kém, thế cho nên toàn bộ thời không loạn lưu đều xuất hiện độ lệch lập tức biến hình. toàn bộ thần giới đấu la tại dưới sự khống chế của đường tam lập tức tách ra sáng dọi trói mắt, thần lực nông hậu dày đặc tách ra phía ngoài, cưỡng ép đem thời không loạn lưu quấn quanh tại trên người mình đẩy ra vài phần, nhanh chóng hướng phía lực hút này đánh tới. lực hút này xác thực rất mạnh, cơ hồ là lập tức cùng với lực lượng thần giới kết hợp lại với nhau, một cỗ lực hút truyền đến kéo lấy thần giới hướng ra phía ngoài. Con mắt đường tam choi sáng, thần lực bản thân không hề giữ lại phóng thích ra phía ngoài. Tại sau lưng của hắn, hai đạo quang mang đồng thời thoáng hiện. Hoàng kim tam sao kích rực rỡ màu vàng, tu la kiếm màu đỏ sậm cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Hai đại siêu thần khí đồng dạng là hào quang tỏa sáng, đem năng lượng bản thân cuồn cuộn không dứt rót vào trong cơ thể đường tam. Anh lên một tiếng, thần giới mãnh liệt đụng vào biên giới thời không loạn lưu. Loại năng lượng thời không loạn lưu của chính là một cái lực lượng tràn đầy hủy diệt Thế cho nên chỉ có cứng rắn sông ra tầng vây quanh này mới có thể thoát ly khỏi thời không loạn lưu Toàn bộ thần giới kịch liệt chấn động, chúng thần đều bị sinh lòng chập chờn. Ngay cả sáu đại khống chế giả, kể cả đường tam ở bên trong, trên người sáu người đồng thời hào quang tỏa sáng Đây là bọn hắn đang đem hết toàn lực dùng lực lượng bản thân thủ hộ lấy thần giới Phải biết rằng, loại va chạm này là có khả năng khiến thần giới sụp đổ Đường Tam đột nhiên lông mày nhíu chặt. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được biên giới thời không loạn lưu có trình độ kiên cường dèo dai vượt ra khỏi dự phán của hắn. Lần này thần giới chẳng những không có lao ra, lại vẫn bị bắn ngược mà quay về. Mặc dù không có nghiền nát, nhưng rất rõ ràng lần này là không cách nào chạy ra khỏi. Hỏng rồi! Trong lòng đường Tam nhíu chặt. Cơ hội như vậy rất có thể trong tương lai trăm nghìn năm đều chưa hẳn có thể đụng phải một lần. Nhưng bọn hắn thật sự đã là đem hết toàn lực, nhưng như cũng không thể lao ra. Đúng lúc này đột nhiên dung niệm băng quát to một tiếng. Còn có cơ hội. Đường tam lập tức bừng tỉnh, cơ hội là không chút do dự há miệng ra. Một ngụm máu tươi phun ra phụt lên ở tại phía trên chìa khóa trung tâm thần giới. Đã bị chi huyết thần vương kích thích, toàn bộ trung tâm thần giới lập tức hào quang tỏa sáng. Năng lượng khổng lồ chấn động không gì sánh kịp bỗng nhiên phóng thích hướng ra phía ngoài. Toàn bộ thần giới lập tức bịt kín một tầng vầng sáng màu vàng. Bên trong trung tâm thần giới, hai cái hạt giống sinh mệnh cùng hủy diệt đồng dạng cũng là hào quang tỏa sáng. Lực lượng sáng tạo bắn ra, cùng trung tâm thần giới tan là một thể. Một cỗ lực hút do so trước trước càng lớn hơn vừa lúc đó hàng lâm tại phía trên toàn bộ thần giới. Trong một cái chớp mắt, đường tam không chế được thần giới tựa như một khỏa sao băng thư đốt lên, lần nữa hướng phía biên giới phát khởi va phá chạm. Âm âm â Toàn bộ thần giới kịch liệt rung động lắc lư, thậm chí ngay cả trung tâm thần giới trong nháy mắt này đều xuất hiện âm thanh răng rắc như nghiền nát. Lần này, đường Tam đã là không chút do dự bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Thậm chí là không tiếc một cái giá lớn phát khởi lần va chạm này. Sáu người bên cạnh đường Tam cơ hồ là đồng thời phun máu ra, dùng thần chi huyết dịch bản thân kích thích trung tâm thần giới thủ hộ thần giới. Thành công hay không là tại một lần hành động này? Đột nhiên. Toàn bộ trung tâm thần giới vốn là vầng sáng hỗn độn đột nhiên biến đổi, tất cả đột nhiên đều trở nên thông thấu. Manh mông ba la bắt ngát vũ trụ, tinh quang đầy trời đều ở đây một cái chớp mắt hình chiếu tại bên trong toàn bộ trung tâm thần giới. Đúng vậy, bọn hắn thành công rồi. Lần nữa nhìn thấy vũ trụ cảm thụ là mỹ diệu như thế. Phía trước một cái chớp mắt, các chúng thần cơ hồ đem hết toàn lực, cơ hồ đều là đặt mông ngồi ngay đó, miệng lớn miệng nhỏ thở hồn hình. Trong mắt mỗi người đều lóe ra vẻ khó tin, thậm chí bọn hắn có thể theo trong trung tâm thần giới thấy rõ ràng. Thời không loạn lưu màu xám khổng lồ vô cùng hướng phía phương xa bay đi. Đã xong, bị thời không loạn lưu mang đi lâu như vậy. Rốt cục tại thời khắc này, bọn hắn đã dễ dụa ra khỏi thời không loạn lưu, lại thấy ánh mặt trời. Tại thời khắc này, bên trong chúng thần rất nhiều người thậm chí không tự giác chảy xuống nước mắt. Chiến thần đới mục bạch từ phía sau rìu đường tam. Trong mắt đồng dạng là lệ quang lập lè Thành công rồi Chúng ta cuối cùng đã thành công Mà ngay cả đường tam chính mình Giờ khắc này đều có loại cảm giác ánh mắt ngốc trệ Ngày hôm nay So với trong dự đoán đến phải nhanh hơn nhiều Nhưng mà bọn hắn bây giờ hiện tại Không biết là ở chỗ nào Cũng không biết khoảng cách với đấu la đại lục xa xôi đến cỡ nào Nhưng ít nhất bọn hắn đã từ trong thời không loạn lưu tràn ngập khí Tức hủy diệt thoát ra được Tại trong vũ trụ Thần giới là có thể hấp thu các loại năng lượng bổ sung bản thân, là có thể phát triển bình thường. Mà hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình có thể cảm nhận được tọa độ đấu la đại lục. Như vậy, hắn nhất định có thể đem thần giới mang về. Đường tam đứng người lên, trong mắt hào quang lập lè. Đột nhiên hướng phía chúng thần ở phía dưới cuối người hành lễ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đồng tâm hiệp lực, để cho chúng ta lại có cơ hội đưa thần giới trở về. Ngoại trừ mấy vị ở vòng hạch tâm gia Chúng thần khác đều bị kích động không mình hành lễ. Bái tạ thần vương. Tại thời khắc này, thần giới đấu la có lực ngưng tụ trước đó chưa từng có. Mọi người ở trong Ủy ban thần giới từ khi tai nạn đến nay, mọi người làm tất cả thì mỗi một vị thần cách đều tinh tường xem tại trong mắt. Các vị thần nguyên tố phân biệt đi vào bên người đường ta. Đem thần lực bản thân rót vào trong cơ thể đường tam tiêu hao lớn nhất, giúp hắn khôi phục thần lực. Phải biết rằng, lúc trước một ngụm thần huyết phụt lên đã làm đường tam bị thương bổn nguyên nhất định phải hào hảo điều dưỡng mới được. Chỉ có điều ở thời điểm này, vô luận là đừng tam hay là thần cách khác. Đối với trước tiêu hao trước đó đều không thèm để ý. Còn có cái gì càng hưng phấn hơn so với thoát ly khỏi thời không loạn lưu cơ chứ? Lần thoát ly này, đã chú định bọn hắn có cơ hội trở về, trọng yếu hơn là thần giới lại có thể trường tồn. Sinh mệnh thần cách là rất lâu, thậm chí là không có cuối cùng. Mà thời không loạn lưu lại làm cho sinh mệnh của bọn hắn biến thành thời gian đếm ngược. Hiện tại, theo trong thời không loạn lưu dễ dộ ra, tựa như đường Tam đã nói như vậy, lúc này chính là trùng hoạch tân sinh. Đường Tam tại dưới sự trợ giúp của các vị nguyên tố thần, dần dần ổn định trạng thái thân thể của mình, điều tức thần lực bản thân đứng vững thân hình. Trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, đường Tam nói. Để cho chúng ta xem, chúng ta đến tột cùng là đi tới nơi nào. Thần lực vận chuyển, lần nữa rót vào bên trong trung tâm thần giới, trong tinh không lập tức trở nên rõ ràng thêm vài phần. Thế nhưng mà đúng lúc này, đường tam lại vô ý thức nhíu mày. Thần lực lại thúc giục tiến thêm một bước cảm thụ. Cảm giác được thần sắc của hắn không đúng. Cơ động, liệt diễm, hoắc vũ hạo. Chu Duy Thanh cùng dung niệm băng cũng vội vàng hướng trung tâm thần giới rót vào thần lực, đi cảm thụ biến hóa trong trung tâm thần giới. Lần này mọi người đồng thời biến sắc. Chu Duy Thanh cơ hồ là thốt ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì năng lượng thần giới chúng ta tiêu hao ngược lại càng nhanh hơn? Lời vừa nói ra nhất thời làm chúng thần một mảnh xuân sao. Thật vất vả mới thoát ly thời không loạn lưu, như thế nào lại bị tiêu hao nhanh hơn? Không phải là hấp thu năng lượng trong vũ trụ bổ sung bản thân sao? Bổ sung thần lực của thần giới, do đó lại để cho thần giới từng bước khôi phục diện mạo ban đầu. Đừng tam trầm giọng quát. Mọi người không phải sợ, chúng ta trước tiên xác định thoáng một phát tình huống nơi này. Rất hiển nhiên, đây không phải tình huống bình thường trong vũ trụ sẽ đụng phải. Thân là thần trí cao toàn bộ thần giới, đường tam ở thời điểm này rất trầm ổn Hắn biết rõ chính mình không thể sợ, bằng không mà nói lập tức sẽ làm cho tâm tính chúng thần ở đây xảy ra vấn đề. Nội loạn mới là chuyện đáng sợ nhất. Nhắm lại hai con ngươi, lại để cho thần thức cùng trung tâm thần giới tan làm một thể. Chậm rãi đem cảm giác phóng ra ngoài, cảm thụ được tất cả tình huống chung quanh. Thần thức phóng ra ngoài đến bên ngoài thần giới. Cho dù thân là thần vương, Tại nơi đây không biết nơi nào, cũng chỉ có thông qua trung tâm thần giới mới có thể bảo chứng an toàn. Dù sao, tại trong vũ trụ có quá nhiều thứ không biết. Lực lượng thân thể cường đại đến mấy cũng không thể đối kháng cùng cả vũ trụ. Khi thần thức của đường Tam chính thức đã đi ra thần giới, về sau lập tức chấn động toàn thân. Hắn giật mình phát hiện, thông qua thần thức quan sát đối với bên ngoài, cùng thông qua trung tâm thần giới nhìn thấy vũ trụ tinh không vậy mà hoàn toàn khác nhau. Nói cách khác, Trung tâm thần giới tới một mức độ nào đó đã bị mê hoặc rồi. Tại trong thế giới thần thức, đường tam đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh thâm thúy hư vô. Cho dù là thần trí của hắn đang được trung tâm thần giới thủ hộ, cũng có loại cảm giác suýt nữa sắp rơi vào tay giặc. Tại trong phiến thế giới hư vô này, lực hút cực lớn truyền đến. Mơ hồ có thể nhìn thấy trong nơi xa có một vòng quang hoàn. Mà bây giờ thần giới đúng là tại bên trong vòng quang hoàn này. Trong quang hoàn là một mảnh hư vô. Ẩn ẩn có bụi bặm giống như sương mù. Mà xa xa bên ngoài quang hoàn, mơ hồ mới có thể nhìn thấy vũ trụ tinh không. Quan sát đến nơi đây, đường tam không khỏi hít sâu một hơi. Bởi vì hắn rốt cuộc biết vì cái gì thần giới năng lượng cường đại như vậy. Vậy mà cũng bị hấp thụ vẫn không nhúc nhích, đồng thời còn đang không ngừng bị thôn phệ mà tiêu hao. Thân là thần vương, hắn như là đã tìm đọc tất cả điển tịch trong thần giới. Đường tam tinh tường nhớ rõ, Tại trong vũ trụ có một ít khu vực có lực hút rất cường đại, xung quanh đó lại nhìn không tới bất luận thiên thể gì. Loại thiên văn kỳ dị này chủ yếu có đặc thù là Khu vực này có từ trường cùng lực hút rất mạnh, không ngừng thôn phệ lượng lớn vật chất trong không gian. Một ít vật chất tại trung quanh quỹ tích vận hành của nó sẽ phát sinh biến hóa hình thành bụi bậm thể khí hình tròn. Nó có năng lượng rất lớn, có thể phát ra các loại xạ tuyến phóng xạ rất mạnh. Bởi vì nó có lực hút thật lớn, Ánh sáng tại gần nó cũng sẽ phát sinh biến hóa uốn lượn. Nó là một loại hàng tinh sập co lại, về sau chất lượng, mật độ tạo thành màu đen rất lớn, tên của nó kêu là lỗ đen. Lỗ đen như là thợ săn trong vũ trụ, tùy thời che giấu tốt hành tung của mình, bắt tất cả vật chất đi ngang qua. Lỗ đen cũng không phải một loại tinh cầu thực thể, mà là thiên thể vận động trong vũ trụ sinh ra các loại vòng xoáy từ trường. Năng lượng của nó chủ yếu đều là xạ tuyến phóng xạ do từ trường sinh ra. Bởi vì vật chất cấu tạo thành nó có mật độ rất mỏng manh, ánh sáng phóng ra cực kỳ yếu ớt, cho nên căn bản không cách nào tại cự ly xa quan sát đến hình dạng của nó. Theo như hình thái cùng tính chất của nó đến xem, vòng xoáy từ trường hắc ám mới đúng là cái tên của nó. Đúng vậy, thời không loạn lưu đi ngang qua cũng không phải hằng tinh gì đó, mà là một cái lỗ đen có lực hút mạnh nhất tại trong vũ trụ. Do thời không loạn lưu thậm chí còn khủng bố hơn vài phần. Nếu bản thân thần giới không có năng lượng cấp độ cực cao, chỉ sợ tại khi bị hấp thụ đến trong hắc động lập tức cũng đã triệt để mất đi rồi. Đây quả thật là mới ra miệng hổ lại vào hang sói. Lỗ đen tuyệt đối là đáng sợ hơn so với thời không loạn lưu. Bản thân thời không loạn lưu mặc dù cũng sẽ tiêu hao năng lượng thần giới. Nhưng đây không phải là tính chủ động, mà là thần giới không ngừng thừa nhận trùng kích mà bản thân bị tiêu hao. Nhưng lỗ đen lại không giống với nó. Bản thân lỗ đen có tất cả năng lực thôn phệ. Tại trong hắc động này, tính toán thần giới có chúng, thần bọn hắn thủ hộ, tạm thời còn có thể duy trì. Nhưng một lúc sau, không nói trước căn bản có khả năng sẽ rủ đi ra ngoài hay không, hay là cuối cùng sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Cho nên, lâm vào lỗ đen còn không bằng trước đó tại bên trong thời không loạn lưu. Tại bên trong thời không loạn lưu ít nhất còn có thể tham sống sợ chết. Tại trong lỗ đen, chỉ sợ không đến nửa năm, thần giới cũng sẽ bị tan rã không còn một mảnh. Tới lúc đó, Chúng thần tuyệt đối sẽ không còn khả năng sống sót. Đang tại thời điểm đường tam phát hiện thần giới ở vào trong lỗ đen. Thời điểm trong lòng đang ủ rột, đột nhiên một ít cảm thụ khác nhau hiện ra tại trong thần thức hắn. Mơ hồ trong đó, hắn rõ ràng cảm giác được vài đạo thần thức cùng loại tựa hồ là theo bên trên thần trí của mình đào qua. Trong hắc động có thần thức sao? Thần thức là thể sinh mệnh cao đẳng mới có. Chẳng lẽ nói, trong này còn có sinh linh khác sao? Đang tại thời điểm đường Tam trần chờ, theo bên trên thần thức hắn lượt qua mấy đạo thần thức rất nhanh lại trở lại. Hơn nữa tất cả đều tập trung ở phía trên thần trí của hắn. Đường Tam có thể rõ ràng cảm giác được cường độ mấy đạo thần thức này đều tương đương không kém. Mặc dù không bằng chính mình, nhưng cũng không có tranh lệch quá lớn. Một đạo thần thức truyền tới một cái ý niệm. Mới tới hay sao? Trao đổi ở giữa thần thức là đơn giản nhất, căn bản không cần ngôn ngữ cùng chữ viết gì. Chỉ cần đem ý của mình biểu đạt ra rõ ràng, đối phương là có thể hiểu được. Thần thức đường tam phóng thích, đem ý niệm của mình đồng thời phóng thích cho mấy cái thần thức quét tới. Các ngươi là ai? Một cái âm thanh vang lên ở, có chút cảm khái nói. Xem ra lại là một cái thần giới bị thời không loạn lưu xoắn tới. Đường tam càng thêm kỳ quái. Các ngươi cũng là thần giới sao? Đến từ thần giới khác nhau sao? Các ngươi ở nơi nào? Bên trong hố đen ngay cả ánh sáng đều có thể thôn phệ, cho nên ngươi nhìn không thấy chúng ta. Chỉ có thần thức, thông qua thần giới ủng hộ mới có thể miễn cưỡng cảm thụ lẫn nhau. Tình huống của chúng ta hẳn là cùng loại. Chuẩn xác mà nói, trong vũ trụ gần đây xuất hiện liên tiếp đại tai nạn, phần lớn loạn lưu của vũ trụ xuất hiện, rất nhiều vị diện thần giới bị nghiền nát. Cũng có một ít thần giới khá mạnh mới miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lại bị cuốn đi. Chúng ta đều thuộc về một loại này. Thoạt nhìn các ngươi cũng hẳn là như thế Xin hỏi, các ngươi tương ứng thần giới nào? Lần này là một cái thần thức cảm giác càng ôn hòa truyền lại đến ý niệm Đường Tam trầm ngâm chốc lát nói Các ngươi có thể gọi nhóm ta là thần giới đấu la Thần giới chúng ta đến từ một nơi xa xôi Tại chỗ đó của chúng ta là có một quả tinh cầu tối trọng yếu nhất tên là đấu la tinh Các vị thì sao? Trong cái hấp động này thôn phệ thần giới rõ ràng không chỉ một cái cái này làm tâm tình đường tam thoáng chuyển biến tốt đẹp thêm vài phần. bởi vì cái gọi là đồng mệnh tương liên, mọi người đã đều là gặp được tình huống như vậy. nói không chừng ở giữa lẫn nhau có thể có chút trợ giúp lẫn nhau. chờ một lát, trao đổi thần thức vượt qua lỗ đen như vậy đối với chúng ta mà nói tiêu hao đều quá lớn. ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta cho ngươi một cái tọa độ dẫn đạo. ngươi có thể phân một đám thần thức tới, như vậy trao đổi thuận tiện hơn một ít. được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Hắn cũng không lo lắng đó là một cạm bẫy, chỉ là một đám phân thần, hắn cũng chịu nổi tổn thất. Trọng yếu hơn là, chỉ cần là có một đường cơ hội, ở thời điểm này đều quyết không thể buông thà cho. Thu hồi thần thức, ý niệm đường Tam một lần nữa quay về trung tâm thần giới. Khi hắn mở ra hai con ngươi phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Đường Tam trầm giọng nói, tình huống thật sự là không tốt. Nhưng cũng không phải xấu đến trình độ không cách nào vã hồi. Chúng ta ở vào trong một loại có lực hút rất mạnh, bị hút vào ở trong đó. Nhưng hôm nay trong đó ta phát hiện còn có thần giới khác tồn tại, tình cảnh cùng loại với chúng ta. Bọn hắn đã thông qua thần thức câu thông cùng ta. Chờ một chút chúng ta sẽ câu thông sâu hơn. Trước tiên hiểu rõ thêm một chút tình huống ở nơi này rồi nói sau. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, loại tình huống này hiển nhiên là tràn đầy tính không xác định, nhưng ít ra không phải kết quả xấu nhất. Phần đông thần cách rời đi, trong ủy ban chỉ còn lại có 6 người đường tam. Dung niệm băng hướng đường tam hỏi. Tình huống có phải không tốt hay không? Đường tam nhẹ gật đầu. Là lỗ đen, chúng ta bị lỗ đen hút vào. Nhưng ta cũng không có lừa bịp mọi người. Xác thực là ở trong cái hấp động này còn cảm nhận được thần giới giống cùng chúng ta. Một chút nữa ta sẽ trao đổi cùng bọn hắn. Ta cần muốn nhìn bọn hắn đến tụt cùng là ở vào một loại tình huống như thế nào. Phải chăng có cơ hội có thể thoát khỏi nơi này? Theo bọn hắn trước đó câu thông cùng ta đến xem hẳn là không phải hoàn toàn không có có hy vọng. Nếu không, bọn hắn căn bản đều không cần trao đổi cái gì cùng ta chỉ chờ chết là được rồi. Nghe được hai chữ lỗ đen này mọi người tại đây đều là tâm thần kịch chấn. Nhất là cơ động cùng liệt diễm thân là thần vương đồng dạng đã đọc qua điển tịch. Bọn hắn đều rất rõ ràng lỗ đen ý vị như thế nào. Ta trước nghỉ ngơi một chút. Chờ một chút phải dùng phân thần trao đổi cùng bọn họ. Vừa nói, đường tam tại chỗ ngồi xuống ngưng thần nội thị, mượn nhờ đang ở tại bên trong Ủy ban thần giới, khôi phục thần thức tiêu hao trước đó. Dung Niệm Bang nói, Chúng ta liên thủ, trước hết để cho thần giới tận khả năng co rút lại, giảm xuống tốc độ bị lỗ đen thông phệ. Được. Cửa động đáp ứng một tiếng. Năm người đồng thời tay giơ lên, riêng phần mình lấy tay đặt tại phía trên trung tâm thần giới, chậm rãi rót vào thần lực. Sáng dọi mờ mịt xuất hiện lần nữa ở tại bên trong Ủy ban thần giới. Vầng sáng nhu hòa khoét tán hướng ra phía ngoài. Toàn bộ thần giới đang rung động lắc lư rất nhỏ chậm rãi thu lại. Lại để cho mật độ phòng hộ bản thân trở nên càng lớn. Chỉ có như thế, tốc độ bị cắn nút mới có thể giảm chậm một chút. Bản thân cường độ thần giới rất mạnh, cấp độ năng lượng lại siêu việt hơn thế tục. Trong đó ẩn chứa chi lực sáng tạo cùng hủy diệt lúc vũ trụ mới bắt đầu. Cho nên mới có thể ở trong hắc động cũng tạm thời sống sót. Ở tại bên trong thần giới tạm thời còn không có cảm giác nào. Chỉ cần vòng bảo hộ thần giới không sụp đổ, ở bên trong tự cũng không chịu ảnh hưởng gì. Chỉ là, không có năng lượng bên ngoài rót vào, năng lượng bản thân thần giới sớm muộn gì cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Tới lúc đó, tất cả cũng sẽ mất đi ở trong hắc động. Trên người đường tam nhộn nhạo lấy vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, ngồi ở chỗ kia tựa như bức tượng. Chỗ chán phù văn tam sơ kích như ẩn như hiện, mượn như siêu thần khí hải thần tam sơ kích để nhưng tụ thần lực bản thân, không thể nghi ngờ là hiệu quả tốt nhất. Bên trong tối tâm đều có cảm ứng, đường tam ngồi ở chỗ kia lù lù bất động, trên chán đồ án hoàng kim tam sơ kích lại bỗng nhiên sáng lên. Một đạo kim quang phóng tại giữa không trung kim quang ngưng tụ, thời gian qua một lát cũng đã huyễn hóa ra một cái bộ dáng hình người nhỏ bé. Đó rõ ràng là cùng bản thân đường tam giống như đúc. Chỉ là toàn thân rực rỡ màu vàng. Bản thân càng là ngưng thực cực độ, giống như là dùng hoàng kim tạo hình mà thành. Hắn lơ lửng tại đâu đó, hướng năm người dung niệm băng nhẹ gật đầu. Sau đó dung thân nhoáng một cái, hóa thành một đạo màu vàng như thiểm điện chui vào bên trong trung tâm thần giới biến mất vô tung. phân thần đường tam chui vào trung tâm thần giới, lập tức dung nhập đến trong một loại cảm giác ấm áp. Trung tâm thần giới là hạch tâm của cả thần giới, bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí thuần túy nhất. Đồng thời cũng liên tiếp cùng toàn bộ thần giới. Là để thủ hộ thần giới cũng là khống chế thần giới. Thời điểm lúc trước hủy diệt chi thần phản loạn, việc thứ nhất cần phải làm chính là lấy được chìa khóa trung tâm thần giới. Bằng không mà nói, tính toán hắn là thần vương, ở tại trước mặt trung tâm thần giới cũng không cách nào phản kháng. Ở tại trung tâm thần giới, phân thần đường tam dần dần nhuộm đẫm chín màu đỏ, cam, vàng, lục, bích, lam, tím, đen, trắng. Làm cho bản thân phân thần kim thân thoạt nhìn càng thêm rực rỡ tươi đẹp. Ý thức trầm ngưng, thần thức trong phân thần thu liễm, trong hai tròng mắt kim quang mãnh liệt bắn ra, chỉnh thể lại rút nhỏ một phần ba. Đem năng lượng bản thân hoàn toàn thu vào trong, sau đó vầng sáng chín màu ngưng tụ hơi co lại, tại sao đầu hóa thành một vòng quang luân chín màu. Sau một khắc, ý niệm thần thức của đường tam biến hóa, quang ảnh lóe lên, hắn đã đến bên trong thế giới bên ngoài. Bên ngoài thần giới chính là lỗ đen, phân thân vừa rời đi khỏi thần giới, lập tức đường tam chỉ cảm thấy một cỗ lực hút kinh khủng tới cực điểm đột nhiên theo bốn phương tám hướng truyền đến. Đó là một loại năng lượng khó có thể hình dung, không phải hủy diệt, chính là thôn phệ thuần túy, thôn phệ tràn đầy tham lam. Đường tam biết rõ, tại trong hắc động cho dù là ánh sáng đều sẽ bị cắn nuốt, lại càng không cần phải nói cái khác nữa rồi. Tại bên trong loại hoàn cảnh này, coi như là thần cách cũng không có biện pháp sinh tồn. Sau đầu phân thần quang hoàn chín màu vầng sáng lập lẻ Huyễn hóa ra một tầng màn hào quang đưa phân thần hắn thủ hộ ở trong đó Tự tính toán như thế, màn hào quang cũng đang không ngừng lập lẻ Nương tựa theo thần lực hạch tâm đỉnh phong nhất của thần giới chống cự lại phần thôn phệ này Một đạo thần thức đúng vào lúc này bay vụt mà đến Gần sát đến trung quanh thần thức đường tam Tay phải đường tam một điểm mở ra một cái lỗ hổng, Đem đạo thần thức kia tiếp dẫn tiến đến Đạo thần thức này cũng không có gì ý niệm tồn tại, giống như là một đường vô hình dẫn dắt phân thần đường tam. Ý niệm liên tiếp, lập tức hoàn thành dẫn đạo. Đã đến cấp độ nhất định, rất nhiều thứ đều là tương thông. Hào quang lóe lên, thần thức đường tam tại trong hắc động lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thần thức dẫn dắt, đường tam tận khả năng đem năng lượng trung tâm thần giới hướng vào phía trong co rút lại. Kệ sát tại bên trên phân thần chính mình, tận khả năng giảm bớt lỗ đen ảnh hưởng đối với chính mình. Đối với thần cách mà nói, thần thức là tồn tại cực kỳ chân quý. Cho dù là tổn thất một tia đều cần thời gian rất lâu mới có thể chữa trị. Hiện ở tại thần giới không có năng lượng từ bên ngoài vũ trụ để tiến hành bổ sung, càng không có niệm lực tồn tại. Đường tam thì càng không dám để cho thần trí của mình tiêu hao. Cho nên, hắn chẳng những không có dùng ít thần thức, ngược lại dùng nhiều thêm một ít thần thức. Lại để cho thần thức bản thân càng thêm cứng cỏi, như vậy cũng dễ thành công quay về. Đối với những thần thức kia tiếp dẫn thần trí của mình, đường tam cũng không có lo lắng quá mức. Nguyên nhân rất đơn giản, lỗ đen là không có công kích khác biệt, đối với bất luận cái gì tồn tại đều là giống nhau. Thời điểm trước kia trao đổi cùng những thần thức kia, đường tam có thể cảm giác được, tính chất những thần thức này cùng chính mình là rất giống nhau. Cái này chứng minh tình huống mọi người có lẽ cũng không sai biệt lắm, đều là người gặp rủi ro. Đã như vậy, hiện tại công kích lẫn nhau lại càng không có bất cứ ý nghĩa gì. Chớ nói chi là chỉ là một đạo phân thần của chính mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục ngoại truyện, đừng môn anh hùng chuyện trên kênh H2X Audio. Di chuyển tại trong hác động tuyệt đối là một chuyện cực kỳ gian nan. Dù là chỉ là thần thức, dưới tình huống cũng không có bất kỳ thực thể. Tại trong quá trình di động tốc độ cao, đường tam cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân tiêu hao đang dần dần gia tăng. Cơ hồ mỗi một phần, mỗi một giây đều đang dùng tiêu hao gấp bao nhiêu lần tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một chuyện rất chuyện kinh khủng. Tại trước khi không có chính thức trải qua là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được. Từ sau khi thành thần, cho dù là trong quá trình tại lúc trước bị hủy diệt chi thần nhốt lại, đường tam đều không có sinh ra cảm giác giống như bây giờ. Đây là một loại sợ hãi chính thức nguồn gốc từ tại bổn nguyên, dường như bản thân sợ hãi tùy thời cũng sẽ biến mất. Ngay tại cảm giác sợ hãi của đường Tam càng ngày càng mạnh, thời điểm trung tâm thần giới giao phó lực phòng hộ của hắn đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong lúc đó trời đất quay cuồng như là đấu chuyển tinh di. Áp lực đột nhiên trợt nhẹ, lực hút đến từ chính trung quanh lập tức không còn sót lại chút gì. Tại đây trong tích tắc, đường Tam không khỏi có loại cảm giác phóng thích mãnh liệt. Trung tâm thần giới hình thành quang luân một lần nữa ngưng tụ thành hình. Vầng sáng chín màu bao phủ làm thần thức bản thân hắn lập tức trở nên càng thêm đọng lại. Đây là gì? Đường Tam kinh ngạc phát hiện, tựa hồ trải qua lỗ đen hút vào, thần trí của mình ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực rồi. Phải biết rằng, hắn hiện tại đã là một đời thần vương, tu vi của hắn, thần trí của hắn sớm đều đã đạt đến trạng thái đỉnh phong trong thần cách. Cảm giác tăng lên giống như vậy, hắn cũng đã không biết bao nhiêu năm không có trải qua rồi không đợi hắn đi cảm thụ thắm thiết những thứ này, tất cả trung quanh đột nhiên trở lên rõ ràng, không còn là một mảnh hắc ám, mà khi hắn thấy rõ tất cả trước mắt, không khỏi bị tất cả đây rung động thật sâu. Đó thậm chí là một loại cảm động gần như rung động, bởi vì hắn thấy được tinh cầu, thấy được còn không chỉ một quả tinh cầu, cứ việc những tinh cầu này có lớn có nhỏ, hơn nữa bộ dạng xếp đặt cũng lộ ra có chút kỳ quái. Nhưng là cái này dù sao cũng là tồn tại chân thật, chuẩn xác mà nói. Đây cũng không phải tinh cầu, mà là nguyên một đám thần giới ngưng tụ mà thành bộ dáng cùng loại với tinh cầu, gần như tại thực thể. Số lượng tinh cầu có chút kỳ dị, trong đó gây chú ý nhất chính là ba cái tinh cầu ở bên trái. Ba khỏa tinh cầu màu tím đen thì tích nhỏ nhất, nhưng chúng nhưng lại tập trung ở cùng một chỗ, tạo thành một hình tam giác. Tại ở giữa hình tam giác còn có một vòng xoáy đen kịt giống như bình thường. Hơn nữa cho người ta cảm giác thậm chí càng giống là một cái tiểu hắc động. Ba khỏa tinh cầu bộ dáng màu tím đen kia đang vây quanh cái tiểu hắc động này đang chậm rãi luật động. Tại bên cạnh nó là một cái thần giới màu xanh bích. Tại trong những thần giới cùng loại với tinh cầu này, cái thần giới này thể tích trình thể là một cái lớn nhất. Vòng sáng màu xanh bích như ẩn như hiện, bên trong còn mơ hồ có từng đạo định quang màu vàng xẹt qua, nhìn về phía trên thập phần kỳ dị. Tất cả thần giới nguyên vẹn xếp thành một cái vòng tròn, thoạt nhìn giống như là một cái pháp trận kỳ dị. Mà đường tam mới vừa tiến vào cái không gian này, chính là tại trong phạm vi chúng bao phủ. Những tinh cầu thần giới này riêng phần mình tản ra hào quang thuộc về mình. Cùng nhau khởi động một màn hào quang tinh khiết. Vậy mà tại bên trong lỗ đen thế giới, tạo thành một cái vòng tuần hoàn như một cái phủi bên trong các thần giới. Ngoại trừ hai cái thần giới phía trước ra, cái thần giới thứ ba là màu trắng. Một đoàn vầng sáng màu trắng như ẩn như hiện, bên trong ẩn ẩn có khi tức thần thánh mà đường tam hết sức quen thuộc. Mặt ngoài thần giới giống như là ôm chọn lấy một mây tầng sương mù lặng yên lưu truyền như ẩm như hiện Cho người ta cảm giác thân hòa Hai cái thần giới ở phía sau, thoạt nhìn cũng có chút cùng loại Chuẩn xác mà nói là cùng loại với thần giới của đường tam Theo chỉnh thể khí tức nhìn lại, so với thần giới đấu la đều yếu hơn rất nhiều Nhưng tính chất cùng loại đều là quang sương mù sắc rực rỡ lượn lờ, giống như tinh cầu thực thể Mà một cái thần giới cuối cùng thì vô cùng kỳ dị bởi vì nó là một cái không gian độc lập mang đến âm thanh dễ nghe. Âm thanh vù vù thỉnh thoảng từ trong cái thần giới này truyền ra. Bản thân thể tích thần giới là nhỏ nhất, nhưng ở bên trong thể tích không lớn này lại hướng ra phía ngoài chấn động ra từng vòng vầng sáng. Tại trong không gian độc lập nơi này, trong toàn bộ sáu cái thần giới ngược lại tựa hồ là dùng nó làm hạch tâm. Toàn bộ không gian tất cả sáu loại thần lực, chính là được dưới tác dụng âm thanh hoàn mỹ này điều hòa cùng một chỗ. Chống cự lại lực lượng lỗ đen bên ngoài Xem ra thật sự là đến đúng rồi Đường tam là tu vi hạng gì Tại sau khi rung động ngắn ngủi Hắn đầu tiên có thể để xác định Một điểm chính là Cái không gian độc lập này tồn tại rất kỳ diệu Tại trong cái không gian này Mặc dù lực lượng của những thần giới này như cũ Là đang bị lỗ đen từng bước thôn phệ Nhưng tốc độ bị cắn nút là chậm chạp hơn rồi Thậm chí hẳn là tốc độ Cùng thần giới đấu la Tại trong thời không loạn lưu bị cắn nút là không sai biệt lắm Nói cách khác. Ở chỗ này chúng trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn. Một cái âm thanh déo rắt vang lên. Hoan nganh đi vào thần giới mộ địa. So sánh cùng trước thần thức trước kia truyền lại ý niệm là mạnh hơn. Một đạo quang mang hiện lên. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía trước đường tam cách đó không xa. Hắn thân mặc một bộ trường bào màu trắng, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Bộ dạng nhìn về phía trên khoảng 27-28 tuổi, tướng mạo rất anh tuấn. Càng là có loại thần vận kỳ diệu quay tại chung quanh thân thể hắn. Đường Tam có chút kinh ngạc nói. Con người sao? Dù sao đây là tại trong vũ trụ, vốn là hắn cho rằng những thần giới này rất có thể là loại hình sinh vật khác nhau. Lại không nghĩ rằng, tên thứ nhất nhìn thấy dĩ nhiên cũng là con người. Cái này cũng làm hắn vô ý thức sinh ra vài phần cảm thụ thân thiết. Thanh niên áo trắng mỉm cười. Đúng vậy. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Đã đến cấp độ thần cách này. Trên thực tế chỉ có con người mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Nếu không phải con người, cuối cùng cũng sẽ tu luyện thành bộ dáng con người chúng ta. Song phương đều là thông qua thần thức tiến hành trao đổi, cho nên không tồn tại bất luận chứng ngại nào bên trên ngôn ngữ. Đừng Tam có chút gật đầu. Nói cũng đúng, bất quá ta ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều vị đồng đạo như vậy. Các ngươi trước đó nói không sai, chúng ta cũng là bị thời không loạn lưu cuốn tới. Lại không nghĩ rằng tại trong hắc động này Lại vẫn có thế giới thần kỳ như thế. Nghe hắn vừa nói như vậy, điều lộ của thanh niên áo trắng trong nháy mắt trở nên có chút cô đơn. Thần giới trước mắt ngươi đã nhìn thấy ở đây chỉ số ít. Còn có vô số thần giới đã mất đi. Chúng ta bây giờ cũng chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Còn chưa thỉnh giáo cao danh là gì. Đường Tam thấy hắn nói khách khí, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Ta gọi đường Tam, chỗ thần giới của ta trước đó ta đã từng nói qua. Gọi là thần giới đấu la. Thần cách chi vị của ta là hải thần. Thanh niên áo trắng có chút gật đầu. Tại hạ là diệp âm trúc, thần vị là vi cầm. Tất cả mọi người gọi ta một tiếng là cầm đế. Đừng tam chợt nói. Xem ra, vận luật kỳ diệu kia chính là ngươi ở chỗ này khởi đàn đúng không? Trước trước hắn cũng đã cảm nhận được thanh niên áo trắng này chính là đến từ cái tinh cầu trung tâm kia. Thanh niên áo trắng nói. Người tới là khách. Trước tiên tới chỗ đó của ta ngồi một chút đi. Ta đem các vị thần vương khác cũng mời tới. Có thêm một vị minh hữu, đối với chúng ta mà nói là rất tốt. Cơ hội cũng sẽ nhiều hơn một phần. Nghe hắn nói đến hai chữ cơ hội, trong lòng đường tam không khỏi khẽ động. Nếu quả thật có cơ hội, như vậy đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt lớn nhất. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, tại giới tình huống hoàn toàn không biết đối phương, cũng không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Cầm Đế diệp âm trúc làm ra một cái thỉnh thủ thế. Dung thân nhoáng một cái hướng phía thần giới chính mình bay đi. Một đạo bạch quang theo trên người hắn phóng xuất ra, tự nhiên tiếp dẫn tại trên người Đường Tam. Đường Tam cũng không cần làm cái gì, tự nhiên mà vậy theo sau hắn bay đi. Thần thức tự nhiên hấp thu lấy năng lượng trong không gian do sáu cái thần giới tạo thành. Trước đó thần thức đã bị lỗ đen ảnh hưởng đang trong quá trình phi hành cũng đã lặng yên không một tiếng động khôi phục. Lúc sắp bay tới thần giới của Cầm Đế, Diệp Âm Trúc đột nhiên quay đầu lại nhìn Đường Tam nói: "Thần thức của các hạ quả nhiên là cường đại, xem ra chúng ta trước đó cảm ứng cũng không sai, chỗ thần giới của ngài là rất cường thịnh." Đường Tam cười khổ một tiếng, nhưng là cũng không cách nào đào thoát vận mệnh bị thời không loạn lưu cuốn đến nơi đây. Diệp Âm Trúc cười nhạt một tiếng, trên người bạch quang lóe lên. Sau một khắc Đường Tam cùng hắn đã đi tới một chỗ. Xung quanh hoa cỏ mọc xanh như đẹp, nhàn nhạt mùi thơm ngát đập vào mặt. So sánh cùng cung điện thần giới đấu la, tại đây lộ ra mộc mạc hơn rất nhiều. Trung quanh là mảng lớn rừng trúc. Mà bọn hắn hiện tại tới nơi này là một tiểu viện được dùng cây trúc làm hàng rào. Trong sân có bảy tám gian phòng trúc, tất cả thoạt nhìn đều tràn đầy phong tình nông thôn. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, các cây trúc đều tản ra màu xanh bích nhàn nhạt, bên trong dường như ẩn chứa khí tức sinh mệnh vô tận. Một gian phòng trúc chính diện cửa mở ra, Từ bên trong đi ra một vị thiếu nữ mặc váy dài màu vàng nhạt, đôi mắt sáng thiện lãi. Nhìn thấy Đường Tam, nàng cũng không có toát ra vẻ ngạc nhiên gì, chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó hướng Diệp Âm trúc nói: "Khách tới rồi." Muội đi chuẩn bị chút chúc non cùng mang chiêu đãi khách. Đã gặp nàng, trong ánh mắt Diệp Âm trúc tràn đầy ánh sáng nhu hòa. "Vất vả cho muội rồi, Tô Lạp." Tô Lạp tự nhiên cười nói, hai người mặt mày đưa tình, nàng quay người rời đi. Diệp âm trúc lúc này mới hướng đường Tam nói. Đây là tô lạp thê tử của ta. Mời ngồi. Vừa nói, hắn hướng đường Tam làm ra một cái thỉnh thủ thế. Đúng lúc này, một gian nhà bên cạnh cũng mở cửa ra. Từ bên trong đi ra một vị thiếu nữ nhìn về phía trên tuổi hơi cao, hướng diệp âm trúc nói khẽ. Tướng công, khách tới rồi sao? Chào ngài, ta là An Nhã. Mị lực An Nhã quyết không phía dưới tô lạp trước đây. Hơn nữa kỳ dị chính là tai của nàng là nhọn ở phần trên Tự hồ cũng không phải là con người bình thường Nàng càng có loại cảm giác phong hoa tuyệt đại Mỹ nhân yêu nhã tại trong rừng trúc càng tăng thêm thêm vài phần thần thái động lòng người Đường tam biểu lộ lập tức trở nên có chút của quái Diệp âm trúc cũng rất tự nhiên đi đến trước Nhẹ nhàng ôm lấy nàng Lại là một gian phòng trúc mở cửa ra Từ bên trong đi ra một thiếu nữ tuyệt sắc như trước Một bộ cung trang cao quý trang nhã nhưng lại cười nói tự nhiên, mang theo vài phần hương vị hoạt bát. An Nhã tỷ tỷ, để muội đến chiêu đãi khách là được rồi. An Nhã tỷ tỷ, chúng ta đi xem từ Trúc thần châm thế nào rồi?" An Nhã cười nói, "Được rồi, Hải Dương đã đi đâu rồi? Chúng ta cũng đi xem đi. Bất quá Hương Loan, cái tật xấu ngủ nướng của muội cần phải sửa sửa lại nha." Hương Loan thề lưỡi, "Ai bảo thân thể này nguyên lai không là của muội. Mỗi ngày không ngủ đủ luôn cảm thấy mỏi mệt." An Nhã đi qua khoác ở tay của nàng, quay người hướng đường tam gần đầu nói. Ngày ở lại chơi, chúng ta có chút việc gấp đi trước. Nói xong, nàng lôi kéo thiếu nữ được gọi là Hương Loan bước nhanh mà đi. Ánh mắt Hương Loan có chút tò mò liếc nhìn đường tam, nhỏ giọng nói với An Nhã nói. Vị khách này trước kia giống như chưa thấy qua. Quang luân sau đầu hắn còn rất đẹp mắt. An Nhã kéo nàng thoáng một phát, hai người lúc này mới ra sân nhỏ phiêu nhiên mà đi. Diệp âm trúc hơi có chút xấu hổ nói. Khục khục, các nàng đều là thê tử của ta, còn có một vị tên là Hải Dương tạm thời không tại đây. Hắn xấu hổ tự nhiên là tới tử ở ánh mắt cổ quái của đường Tam. Diệp âm trúc nói có bốn người vợ, tâm tình đường Tam thì càng là cổ quái, nhịn không được nói ra. Ngươi có thể đối với mỗi người các nàng đều là tình yêu như nhau sao? Hắn là một người trí tình trí nghĩa, cả đời cũng chỉ có yêu một mình tiểu vũ. Nhớ ngày đó vẫn còn ở bên trên đấu la đại lục tu luyện Ở bên cạnh hắn cũng từng có rất nhiều nữ nhân Nhưng hắn vẫn chưa từng có động tâm qua Lúc trước là Hồ Liệt Na Thiên nhận tuyết không vị nào đều là tuyệt sắc mỹ nữ Nhưng đường tam lại Thủy Trung có thể giữ vững vị trí bản tâm Thủy Trung chỉ yêu một người Cho nên, lúc hắn nghe Diệp Âm Trúc nói mình có bốn vợ Trong nội tâm không khỏi có chút không cho là đúng Diệp Âm Trúc cười khổ một tiếng Cái này nói rất dài dòng rồi Lúc trước ta cũng chỉ cho là mình sẽ yêu một người, yêu cả đời. Thế nhưng mà, nhiều khi lại là thân bất do kỷ. Có đôi khi không phải ngươi không muốn yêu là có thể không yêu. Một người nữ nhân cơ hồ bỏ ra tất cả vì ngươi, thậm chí bỏ ra tính mạng vì ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể vứt bỏ nàng sao? Đừng tam nhún vai nói. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Đây là thuộc về cuộc sống của ngươi. Ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì. Khóe miệng Diệp âm trúc co giật thoáng một phát nói. Không phải ta muốn giải thích, mà là vì như thế này để ngươi nhìn thấy mấy người khác. Bọn hắn có vợ còn nhiều hơn cả ta, nhất là. Hắn vừa nói đến đây, nhãn thần đường tam hơi động một chút, vô ý thức quay đầu hướng trên bầu trời nhìn lại. Trong chốc lát khí lành ngàn đầu, một đóa tường vân bảy màu trên không trung phiêu đáng mà đến. Phía trên tường vân bảy màu có một người đứng ngạo nghễ bên trên đó. Người này mặc kim giáp thành y, cầm trong tay một căn trường côn. Thời điểm ánh mắt đường tam rơi vào trên người hắn, lập tức có loại cảm giác chói mắt. Không tự chủ được được trường côn trong tay hắn dường như có thể đỉnh thiên lập địa hấp dẫn. Diệp âm trúc bật cười nói, hắn vĩnh viễn đều là tính tình nôn nóng, thật sự là luôn đến đầu tiên. Từng vân bảy màu hào quang lóe lên, một cái chớp mắt một đạo thân ảnh màu vàng cũng đã rơi vào trước mặt đường tam cùng Diệp âm trúc. Bộ dáng kim giáp thành y trước lúc rút đi, hóa thành một nam tử mặc trường bào màu xanh hắn nhìn về phía trên cùng diệp âm trúc tuổi không sai biệt lắm dáng người cao hơn một chút thân hình khôi vĩ trên trán có vài phần hương vị búng bỉnh. bên trên trường bào màu xanh ẩn ẩn có tiên vân phiêu miểu giống như vật còn sống cùng so sánh với cầm đế diệp âm trúc là khí tức nội liễm người này chẳng những khí tức thập phần cường thịnh càng là không có nửa điểm ý tứ che giấu giống như là một khỏa thái dương trói mắt mới vừa rơi xuống đất Hắn đã không tự chủ được đánh giá đến thần thức đường tam. Âm thanh của hắn to hơn âm thanh bình thường, trầm giọng quát. Người từ ngoài đến, ngươi dám can đảm phóng thích nhiều thần thức như thế sao, sẽ không sợ bị chúng ta đánh giết ở chỗ này dao động bổn nguyên sao. Cùng so với diệp âm trúc là ôn hòa, vị này mới đến thì có loại khí thế bức người. Lông mày đường tam cao lại, lạnh nhạt nói. Vậy ngươi đại khái có thể thử xem, nhìn ngươi có bổn sự này hay không? Người tới ha ha cười cười. Quả nhiên có chút thực lực. bổn tọa là Hải Long. Tất cả mọi người gọi ta là tiên đế. Tiên đế Hải Long sao? Nhìn người này, trong nội tâm đường Tam thầm nghĩ, người này thật đúng là có vài phần khí khái duy ngã độc tiên. Đường Tam thản nhiên nói. Ta là hải thần đường Tam. Hải Long nói. Ngươi chỉ có thần thức tại đây, sẽ không tìm ngươi đỏ sức. Diệp âm chúc, ngươi như thế nào không mời khách vào đi. Diệp âm Trúc không khỏi bật cười nói. Ngươi cái này gọi là đuổi khách phản chủ nha. Nếu không có nhìn thấy ngươi, chúng ta lúc này đã ở bên trong rồi. Nhị vị mời vào. Đường Tam cùng Hải Long đi theo Diệp âm Trúc đi vào phòng Trúc. Phòng Trúc trong bố trí vô cùng đơn giản. Điều này hiển nhiên là phòng khách. Một cái bàn không lớn, vài cái ghế Trúc không hơn. Có thể thấy được vị cầm đế này sinh hoạt hàng ngày rất mộc mạc. Hải Long nói. Mỗi lần tới chỗ này của ngươi đều để cho ta cảm thấy hổ thẹn. Đôi khi, thứ đồ vật thuần túy xác thực là rất tốt. Không giống chỗ đó của ta, muốn trốn đến một nơi thanh nhàn đều không dễ dàng. Diệp âm chúc ha ha cười cười nói. Đó là bởi vì thê tử của ngươi quá nhiều đó nha. Hải Long cười khổ một tiếng. Đúng vậy. Ta thật hối hận. Nhưng hối hận cũng không có ý nghĩa gì. Người ngoài xem ra, ta tiên đế dường như duy ngã độc tiên cao cao tại thượng. Mỗi ngày là Quỳnh long Ngọc Vũ. Quỳnh tương ngọc dịch. Nhưng mà ai biết trong nội tâm ta buồn giàu. Trong nhà ta đây chính là một chút địa vị đều không có. Các nàng đều là người cầm đầu. Nhưng các nàng đều yêu ta chân thành. Cũng rất đoàn kết. Người cũng không biết đâu. Mỗi lúc trời tối ta đi nơi nào ngủ đều được mọi người sắp xếp xong xuôi. Vẫn không thể vi phạm. Bằng không mà nói. Bất cứ ai đều không để ý ta. Ta làm tiên đến này có ý nghĩa gì chứ? Đừng tam nhịn được cảm giác muốn cười nói. Cái phiền não này ta ngược lại là không có. Ta chỉ có một vị thế tử, mỗi ngày chỉ cần làm bạn bên nàng là tốt rồi. Chúng ta không bằng trước tiên nói về chính sự đi. Trước kia đã nghe các ngươi nói đến thần giới mộ địa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp âm chúc cùng Hải Long liếc nhau, Hải Long nói. Ngươi nói đi. Mạch suy nghĩ của ngươi là rõ ràng nhất. Vị cầm đế này nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng tùy theo trở nên trầm ngưng. Tựa như trước kia chúng ta tại trong thần thức trao đổi cùng ngươi. Không biết vì cái gì vũ trụ đột nhiên xuất hiện một hồi đại tai nạn. Mà trận tai nạn này là do thời không loạn lưu trong vũ trụ mang tới tất cả tinh vực. Chúng ta đều là người bị hại, thoạt nhìn các ngươi cũng hẳn là như thế. Đừng tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, thời không loạn lưu đến thập phần đột nhiên. Chúng ta lúc ấy chỉ là kịp thủ hộ ở thần giới, sau đó đã bị thời không loạn lưu cuốn đi. Thật vất vả tìm được một cái cơ hội thoát ly, cũng là bị cái lỗ đen này hút đến. Diệp âm Trúc nói, cái tình huống kia của chúng ta đều không sai biệt lắm. Ta sau khi tu luyện tới trình độ nhất định, về sau bản thân thăng hoa, về sau sáng tạo ra thần giới thuộc về chính mình. Thần giới này của ta thể tích chỉnh thể là nhỏ bé, nhưng số lượng thần cách ít, chỉnh thể cường độ năng lượng còn có thể bảo vệ bản thân. Căn cứ chúng ta về sau phán đoán, bên trong thời không loạn lưu lần này, không biết có bao nhiêu tiểu thần giới tương đối yếu ớt vì vậy mà sụp đổ. Đây quả thật là một hồi tai nạn đáng sợ. Đường Tam hỏi. Ta thấy các ngươi tại đây khoảng chừng sáu cái thần giới, Chẳng lẽ sẽ không có người nào biết rõ thời không loạn lưu lần này từ đâu mà đến sao? Diệp âm trúc lắc đầu nói. Chỉ là ẩn ẩn có chút suy đoán. Căn cứ tình huống mọi người chúng ta biết rõ, tăng thêm chúng ta phỏng đoán. Hẳn là có một cái vị diễn rất cường đại xuất hiện kịch biến. Thậm chí là một hồi tai họa thật lớn, sau đó sinh ra năng lượng khổng lồ hình thành thời không loạn lưu. Cái này cổ thời không loạn lưu này tại trong vũ trụ không biết vì cái gì được tăng cường lên. Cuối cùng hóa thành vô số thời không loạn lưu tán loạn tại trong vũ trụ. Những thời không loạn lưu này tại thời gian nhất định, về sau hẳn là dần dần mất đi tại trong vũ trụ. Nhưng chúng ta chính là xui đến tận mạng, đã trở thành người bị hại. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong đầu đường Tam nhanh chóng phân tích. Một cái đại vị diện sụp đổ sao? Cái vị diện này cường đại cỡ nào mới có thể làm được? Hải Long bổ sung nói, căn cứ phán đoán của chúng ta, cái đại vị diện kia hẳn là bản chất còn muốn vượt qua những thần giới này của chúng ta. Đơn giản mà nói, những thần giới này của chúng ta đều phải dựa vào tinh cầu của mình khống chế, dựa vào tại tinh vực mà sinh tồn. Mà theo thời gian trôi qua, những thần giới này của chúng ta đều dần dần trở nên cường đại lên. Thông qua không ngừng tích lũy, thần giới cũng sẽ sinh ra thăng hoa, cuối cùng trở thành thể sinh mạng rất cao. Thần giới chúng ta cũng sẽ chân chính như là một cái tinh cầu Chẳng qua là so với tinh cầu bình thường là cường đại hơn nhiều Mặc dù chúng ta đều chưa thấy qua tồn tại như vậy Nhưng có thể khẳng định chính là Loại tồn tại này là nhất định có Chúng được gọi là đại thần giới Hoặc nói là thần tinh Nếu như bên trên một khỏa thần tinh xuất hiện tai họa thật lớn Như vậy thì có thể sẽ ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn trong vũ trụ Phán đoán của chúng ta chính là do điều này mà đến Đường Tam nói Sân tích của các ngươi rất có đạo lý Tại trong điển tịch thần giới chúng ta cũng có ghi lại loại này Cho nên, mục đích thần giới phát triển chính là vì có thể trở thành một cái thần tinh có thể vững chắc tại trong vũ trụ Hoặc là nói là tinh cầu siêu cấp Nói đến đây, hắn không khỏi nghĩ tới hủy diệt chi thần lúc trước Lúc trước hủy diệt chi thần sở dĩ nóng lòng mở rộng thần giới Chính là vì có thể sớm ngày trở thành thần tinh Nếu như thần giới đấu la có thể trở thành thần tinh mà nói Đừng nói là loạn lưu cường độ loại này trong vũ trụ, coi như là cường đại hơn nữa cũng không có khả năng đem nó cuốn đi Mà tới lúc đó, tinh cầu như đấu la đại lục, còn có tinh cầu của liệt diễm, cơ động, chu duy thanh bọn hắn tựu đều trở thành vệ tinh của thần tinh Mà thần tinh thì trở thành đầu mối của những vệ tinh này Sẽ cùng loại với hàng tinh, lại cũng không phải là hàng tinh Sẽ trở thành tồn tại đỉnh phong nhất trong vũ trụ, đủ để so sánh cùng hàng tinh hơn nữa mình có thể khống chế Tốc độ tiến hóa của thần giới đấu la vốn là thật nhanh. Nếu là không có lần tai nạn này, nếu để cho hủy diệt chi thần hoàn thành mở rộng, như vậy vượt qua mấy vạn năm nữa, nói không chừng thật sự có thể trở thành được thần tinh. Một khoả thần tinh tồn tại đủ để che chở một cái tinh vực. Chỉ có điều đối với quy luật vũ trụ mà nói, thần tinh giống như là tu luyện giả nghịch thiên mà đi tu luyện thành thần, nhất định sẽ gặp được phần lớn chắc trở. Tựa như lần này, Bọn hắn ta ngộ thời không loạn lưu tự suýt nữa làm cả thần giới sụp đổ. Hải Long nói, tình huống mọi người chúng ta đều không sai biệt lắm. Tại dưới tác dụng thời không loạn lưu bị cuốn tới đây, lại bị cái lỗ đen này theo trong loạn lưu dẫn dắt ra. Thời điểm chúng ta vừa tới trong cái hắc động này, ít nhất đã có vài chục cái thần giới mất đi rồi. Có thể con sống đều là bản thân đầy đủ cường đại. Mọi người thông qua trao đổi thần thức tự phát tổ chức cùng một chỗ, dùng thời gian rất lâu mới có quy mô hiện tại. Mặc dù như trước không thể giải quyết vấn đề Cũng sẽ chậm hơn đi hướng hủy diệt Nhưng ít ra lúc này hội trở nên càng thêm một ít đường tam gật gật đầu Chờ hắn nói xong Diệp âm trúc mỉm cười nói Các ngươi đã cũng là người chịu khổ Như vậy Chúng ta muốn mời các ngươi cũng gia nhập vào trong đại gia đình chúng ta Ít nhất lại để cho bên trong cái thần Giới mộ địa này tăng thêm một phần sinh cơ Hơn nữa mọi người ôm nhau sưởi ấm Có thể kiên trì thời gian Cũng sẽ trở nên càng dài Không biết đường tam huynh có ý định như thế nào. Đường tam không có một lời đáp ứng. Rất cảm tạ hảo ý nhị vị. Nhưng ta đầu tiên cũng muốn hỏi chính là nếu gia nhập mà nói còn có yêu cầu gì không? Diệp âm trúc mỉm cười. Yêu cầu nhất định là có một ít. Nếu như quý thần giới gia nhập vào, chỉ cần nghe theo chỉnh thể mọi người điều khiển. Hơn nữa, cần đem lực lượng thần giới bản thân phóng xuất ra một bộ phận dung nhập đến trong thần trận toàn bộ chúng ta. Chỉ lưu lại thần lực giống cùng cấp độ thần giới khác, dùng đạt tới trạng thái cân đối. Chỉ có như thế mới có thể để cho định thần trận bảo trì nguyên vẹn. Đường tam lập tức sẽ hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Nói cách khác, nếu như chúng ta gia nhập tại đây, sẽ cần công hiến ra một ít thần lực. Để cho thần giới chúng ta cùng thần giới các ngươi đều bảo trì tại cấp độ năng lượng giống nhau, đúng không? Hải Long nói. Đúng là như thế. Định thần trận chúng ta đã khảo nghiệm hồi lâu. Ở trong đó cũng tổn thất nhiều cái thần giới mới cuối cùng hoàn thành. Hơn nữa đem các thần giới trong hắc động bị tổn hại đều hấp thu tới, mới cuối cùng có thể thành hình. Ở trong quá trình này tất cả mọi người bỏ ra rất nhiều. Các ngươi dù sao cũng là kẻ đến sau, cho nên nhất định là cần phải có chỗ trả giá mới được. Hơn nữa, cũng chỉ có thần giới cân đối lẫn nhau mới có thể trở thành một bộ phận bên trong định thần trận. Đường tam bất động thanh sắc mà hỏi. Nếu như lần này tôi chính là một cái thần giới không mạnh bằng thần giới các ngươi. Có phải cũng là do các ngươi tới phụng dưỡng hay không? Diệp âm trúc nghiêm mặt nói. Đúng là như thế. Chỉ nếu là có thể kiên trì dung nhập vào định thần trận chúng ta. Hơn nữa còn bảo trì bản thân thần giới nguyên vẹn. Nếu như nên thần giới cường độ không đủ, chúng ta sẽ tụ tập lực lượng mọi người tiến hành phụng dưỡng đối với nó. Dù là chỉnh thể pha loãng một ít thần lực cũng sẽ khiến nó gia nhập vào. Dù sao, nhiều thần giới sẽ khiến cho định thần trận càng thêm vững chắc. Ánh mắt đường tam sáng quắc nhìn về phía Diệp Âm Trúc. Con mắt Diệp Âm Trúc trầm tĩnh, thản nhiên đối mặt. Hai người trọn vẹn đối mặt mấy giây, về sau đường tam nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được. Nhưng đang mang trọng đại, ta không có biện pháp hiện tại tự trả lời các ngươi. Cần phải đi về cùng đồng bạn chúng ta bên kia thương lượng một chút mới được. Diệp Âm Trúc nói. Đây là điều nên phải làm đấy. Chúng ta chỉ là đem tình huống cơ bản nói cho các ngươi biết. Nếu như các ngươi nguyện ý. Chúng ta sẽ dùng định thần trận tiến hành tiếp dẫn đối với thần giới các ngươi Trước tiên bảo đảm bản thân các ngươi an toàn Về sau mới nói chuyện chia lìa năng lượng Đừng tam nói Ta còn muốn hiểu rõ thoáng một chút Hiện tại các ngươi tạo thành cái liên minh này là ai đến phụ trách Hay là có một tổ chức chỉnh thể phụ trách Diệp âm Trúc nói Trước mắt chúng ta bên này tình huống là 6 cái thần giới Riêng phần mình đẩy ra một vị đại biểu cho thần giới chính mình Tổng cộng có 6 vị thần vương cùng chung trưởng quản toàn bộ thần giới. Nếu như đường Tam Huynh đã đến, như vậy có lẽ chính là vị thứ 7 rồi. Gặp được chuyện gì, chúng ta dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định ứng đối. Đường Tam nói. Nói cách khác, không có một thần giới nào có thể chủ đạo tất cả mọi chuyện ở đây sao? Hải Long nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cho rằng mọi người tùy ý bị người khác chỉ đạo sao? Thời điểm Hải Long đang nói ra những lời này, Khí tức bứng bỉnh trên người rõ ràng lại thích phóng ra. Đường tam than nhẹ một tiếng nói. Không có người chủ đạo, cũng sẽ không có người quyết đoán. Tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể là chờ chết. Sắc mặt Diệp âm trúc hơi đổi, hắn không nghĩ tới người trước mặt này từ ngoài đến đã hiểu rõ bọn hắn như thế. Trên thực tế, liên minh tạm thời của bọn hắn xác thực là có chút vấn đề. Chính là vì không ai phục ai, trước mắt cũng chỉ có thể bảo trì hiện trạng. Không ai có thể làm cho tất cả mọi người tin phục. Nếu không tại tương lai không lâu mà người có thể có chỗ quyết đoán, hơn nữa tìm kiếm một đường sinh cơ. Bọn hắn hiện tại đang bắt tay vào giải quyết vấn đề này rồi. Đúng lúc này, một cái âm thanh có chút trầm thấp truyền đến. Vấn đề này chúng ta tự nhiên là sẽ giải quyết, cũng đang thương lượng. Các hạ nếu như nguyện ý gia nhập, tự nhiên sẽ thành một phần tử cùng chúng ta giải quyết vấn đề. Ta nghĩ, kỳ thật các ngươi không có lựa chọn khác. Cửa mở ra, một gã nam tử thân hình cao lớn từ bên ngoài đi đến. Dáng người Hải Long đã không lùn rồi, nhưng vị này so với Hải Long cao hơn nữa cái đầu, so Đường Tam cũng thế. Đường Tam thân cao cùng Hải Long là không sai biệt lắm. Thân hình khôi vĩ, bả vai rộng lớn. Thời điểm hắn đi vào giữa phòng, cảm giác áp bách vô hình cùng nóng bỏng lập tức bốc lên. Người này một mái tóc ngắn màu đỏ, ánh mắt hai con ngươi ngưng thực vẫn còn như thực chất. Hắn không có bướng bỉnh như Hải Long, lại tự nhiên có loại to lớn uy nga. Đường tam mặt hướng về hắn, ánh mắt không có bởi vì đối phương mang đến áp lực mà dao động mảy may. Các hạ tự nhận là chúng ta không có lựa chọn khác sao? Nam tử tóc đỏ trầm giọng nói ra. Đúng vậy, các ngươi không có lựa chọn. Hoặc là tại trong hác động mất đi, hoặc là gia nhập chúng ta tìm kiếm một đường sinh cơ. Đường tam truy vấn. Một đường sinh cơ sao? ta đây muốn biết một chút, một đường sinh cơ này vậy là cái gì? Nam tử tóc đỏ nói. Chỉ có gia nhập chúng ta ngươi mới có tư cách biết rõ, bằng không mà nói ngươi chỉ là người ngoài. Lập tức không khí đột nhiên trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Diệp âm trúc vội bước lên phía trước giảng hòa. Được rồi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Lôi huynh, vị này là hải thần đường tam tới từ ở thần giới đấu la, cũng là thần vương thần giới bọn hắn. Đường huynh, vị này chính là lôi tường huynh, thần cách chi vị là cuồng thần. Cuồng thần lôi tường sao? Quả nhiên lại là một vị thần vương, hơn nữa đường tam có thể rõ ràng cảm giác được. ba vị ở đây, mỗi một vị thực lực đều cực kỳ cường đại, nội tình thâm hậu. Không thẹn với danh tiếng thần vương, đường tam hiển nhiên không có ý định lại tiếp tục đào luận tiếp. Ý tứ các vị ta đã hiểu. Sau khi trở về ta sẽ cân nhắc cẩn thận đề nghị của các ngươi, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đáp lại. Lôi tường lạnh nhạt nói, tốt nhất nhanh một chút, tại trong hác động này lực cắn nút còn có thể thỉnh thoảng tăng cường. Mà các ngươi tại trong quá trình bị tiêu hao, cũng đồng dạng là tổn thất tới mọi người chúng ta. Đường Tam nói. Ta hiểu được. Diệp âm Trúc nói. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì không chậm trễ thời gian đường Huynh, ta tiễn đưa Huynh đi ra ngoài. Đúng lúc này, tôi lạp từ bên ngoài đi đến. Vừa vào cửa cũng cảm giác được không khí có chút không đúng. Tự nhiên cười nói. Trúc lộ ta hái xong rồi, mọi người cùng nhau uống chút gì nhé? Hải Long cười nói. Làm phiền đệ muội rồi. Vậy xin đa ta. Tô lạp mắt trắng không còn chút máu nói. Ngươi làm sao lại biết rõ ngươi lớn hơn so với âm trúc nhà ta cơ chứ? Ngươi có lẽ gọi ta là chị dâu. Bằng không thì không có mà uống. Hải Long ha ha cười cười. Vậy thì không uống. Ta cũng đi đây. Nói xong, hắn dung thân nhóng một cái. Hào quang lóe lên cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả điều này đều được đường tam xem tại trong mắt. Rất hiển nhiên. Quan hệ này đã tồn tại ở trong mấy đại thần giới này rồi, trong quan hệ lẫn nhau cũng cũng không có hài hòa như vậy. Bay ra khỏi thần giới của cầm đế Diệp Âm Trúc, lần nữa nhìn thấy định thần trận, cùng trước trước đó lần thứ nhất nhìn thấy đã có cảm thụ khác nhau. Đường Tam yên lặng tại trong lòng ghi nhớ cùng với cảm thụ định tình huống trong thần trận, đồng thời hấp thu thần lực trong định thần trận bổ sung bản thân. Diệp Âm Trúc mang theo hắn bay đến khu vực biên giới định thần trận thản nhiên nói. Đường Huynh Bởi vì ngươi còn chưa trở thành một phần tử trong chúng ta. Cho nên có một số việc ta vẫn không thể nói cho ngươi quá nhiều. Nhưng mà có một điểm phán đoán của ngươi thật sự là chính xác. Chúng ta xác thực là cần một người lĩnh quân ở lúc mấu chốt làm ra quyết đoán. Đồng thời mọi người cũng cần càng thêm quan hệ hòa hợp. Sinh cơ xác thực là có, nhưng cần chính là mọi người đồng tâm hiệp lực. Cho nên ta tự đáy lòng hy vọng các ngươi có thể gia nhập. Đừng tam nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ta sẽ mau chóng làm ra quyết đoán. Được. Vậy lên đường bình an nhé. Ý niệm khẽ nhúc nhích, đường tam dung thân nhoáng một cái đã chui ra định thần trận. Đã có kinh nghiệm trước đó, lần nữa đối mặt lực thôn phệ cường đại của lỗ đen, hắn đã có thể thông dong đối mặt rồi. Dù sao, cái đó và thời điểm đến là khác nhau, hắn chỉ là quay về thần giới đấu la mà thôi. Bản thể của hắn đang ở tại trung tâm thần giới đấu la, đó chính là mục tiêu dễ định vị nhất. Hơn nữa không cần có bất kỳ đề phòng gì. Chỉ là dùng không đến một nửa tiêu hao lúc đến, đường Tam cũng đã một lần nữa về tới bên trong thần giới đấu la. Thần thức trở về vị trí cũ. Ở tại đây có tiên linh chi khí thoải mái xuống. Đường Tam lúc này mới đứng dậy. Dung niệm băng, hoắc vũ hạo, chu Duy Thanh cùng với vợ chồng liệt diễm cơ động đều chờ ở chỗ này. Đường Tam đem tất cả mình nhìn thấy giảng thuật một lần. Đường Tam trầm giọng nói ra. Mọi người cân nhắc thoáng một chút. Chúng ta có nên gia nhập định thần trận của bọn hắn hay không? Nếu gia nhập không thể nghi ngờ muốn đã bị hạn chế. Hơn nữa, thông qua quan sát của ta, còn có nhiều chỗ đáng giá thương thảo. Dung Niệm Bang nói, trước tiên là nói về phân tích của ngươi đi. Ngươi là đã ở khoảng cách cần quan sát qua. Đường Tam nói, đầu tiên là quan hệ trong đó giữa sáu cái thần giới bọn hắn tự hồ cũng không phải hòa thuận như vậy. Ta lần này chỉ là thấy đến ba vị thần vương cũng đã là như thế. Còn có ba vị khác chưa có tới. Cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Rất có thể chính là giữa bọn họ lẫn nhau ai cũng không phục ai, cho nên mới phải tạo thành tình huống như vậy. Theo tình huống trong định thần trận đến xem, sáu cái thần giới này tựa hồ từng thần giới so với thần giới chúng ta đều nhỏ yếu hơn một chút. Nhưng tựa hồ cũng không yếu hơn quá nhiều. Thế nhưng mà, thời điểm ta cẩn thận đi quan sát, tên diệp âm trúc kia như có như không phóng xuất ra một ít thần thức tiến hành quấy nhiễu đối với ta. Vừa lúc mới bắt đầu ta còn không có phát hiện. Nhất là tại lúc rời đi, ta chuẩn bị cẩn thận quan sát một ít. Hắn nhưng lại cố ý nói chuyện khiến cho ta mất chú ý. Đồng thời lại một lần phóng ra thần thức quấy nhiễu. Cái này càng lại để cho phán đoán của ta đã có căn cứ. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, tình huống của bọn hắn rất có thể không tốt giống như mặt ngoài. Trong định thần trận ẩn chứa năng lượng rất có thể đã xảy ra vấn đề. hoắc Vũ Hạo nói. Cha! Loại tình huống này chúng ta còn có thể gia nhập sao? Đường Tam mỉm cười nói. Đương nhiên là có thể. Ít nhất cái định thần trận này là có chỗ tốt. Giống như chúng ta cũng không hoàn toàn hiểu rõ bọn hắn, bọn hắn cũng không biết chúng ta. Thần giới chúng ta là sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần dùng một cái giá lớn là tính mạng áp xúc lại, năng lượng cực kỳ ngưng tụ, Cho nên, bọn hắn mặt ngoài nhìn thấy, chúng ta chính thức có được thần lực có trên lệch không nhỏ. Bọn hắn coi như là muốn muốn đối phó chúng ta, Cũng phải đem chúng ta hấp thu vào trong định thần trận mới được. Mà tới được chỗ đó, bọn hắn còn muốn đuổi chúng ta đi là không thể nào. Cho nên cũng chỉ sẽ có hai loại tình huống. Một loại là bọn hắn tiếp nhận chúng ta, để cho chúng ta thành một bộ phận của bọn họ. Một loại khác chính là phá hủy chúng ta, đem chúng ta triệt để hủy diệt, hấp thu thôn phệ. Cơ động nói, đây chẳng phải là phong hiểm rất lớn sao. Đừng tam nhẹ gật đầu nói, phong hiểm đương nhiên là có. Nhưng đối với chúng ta mà nói, chúng ta không có lựa chọn. Tên của thần kia nói rất đúng, chúng ta nếu như một mình ở lại trong hắc động nhất định sẽ bị hủy diệt. Chỉ có trở thành một phần tử của bọn hắn mới có thể trước tiên kéo dài hơi tàn xuống dưới. Hơn nữa, theo trong lời nói bọn hắn đến xem, bọn hắn hẳn là có biện pháp nào có khả năng thoát ly loại tình huống trước mắt này. Theo tình huống thần trí chấn động của bọn hắn đến xem, hẳn là thật sự, không phải bị đặt. Cho nên, chúng ta xác thực là không có lựa chọn khác. Vô luận như thế nào đều phải thử một chút Chỉ có điều Không thể hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bọn hắn là được Dung Niệm băng trầm giọng nói Đừng tam Ngươi quyết định đi Mọi người chúng ta tất cả nghe theo ngươi Hiện ở thời điểm này chúng ta không thời gian do dự Lực thôn phệ trong lỗ đen quá mức cường đại Chậm trễ thời gian càng dài Chi lực chúng ta tự bảo vệ mình cũng lại càng thiếu Nếu như phải hành động Như vậy phải mau chóng lên Đừng tam nhẹ gật đầu nói Chịu tập tất cả thần cách cấp 1, chúng ta làm thương thảo cuối cùng, đồng thời động viên tất cả thần cách cấp 2, cấp 3. Làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Một loạt mệnh lệnh theo Ủy ban thần giới không ngừng được truyền đạt ra ngoài. Toàn bộ thần giới đấu la tại trong thời gian ngắn toàn bộ động viên. Tất cả đều tại khu chiêng gõ trống mà tiến hành. Lúc này tại thần giới cầm đế. Cái ly trong tay Diệp âm trúc chỉ dùng ống trúc làm thành Bên trong chất lỏng màu xanh bích tàn ra mùi thơm ngát nhàn nhạt Đúng là đặc sản trúc lộ tại chỗ này của hắn Tô lạp tựa ở trên bả vai hắn Ôn nhu hỏi Làm sao vậy? Thoạt nhìn bộ dạng huynh rất lo lắng Tên người từ ngoài đến khó đối phó sao? Diệp âm trúc nhẹ gật đầu Tên người ngoài này rất thông minh Tư duy kín đáo Hơn nữa, tại trong toàn bộ quá trình nói chuyện với nhau Vẫn luôn là hắn đang hỏi tình huống chúng ta bên này, lại từ đầu đến cuối đều không có thổ lộ tình huống bản thân hắn. Thoạt nhìn tất cả như thường, nhưng đó là một gia hỏa đa mưu túc trí, rất khó đối phó. Nguy cơ của định thần trận đã bắt đầu hiện ra rồi, mặc dù ta đang điều hòa nên trước mắt còn không có vấn đề gì. Thế nhưng mà, hành động cuối cùng đã lửa xém lông mày, bằng không mà nói, dựa theo thiên ngân tính toán, năng lượng của chúng ta sẽ không đủ. Hiện tại đã đến thần giới mạnh mẽ đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Nếu như có thể có thần giới đấu la này gia nhập vào, gia tăng lượng lớn thần lực, chúng ta cuối cùng hành động khả năng thành công cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Chỉ là gia hỏa này cũng tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều không tính xác định. Ít nhất từ hôm nay hắn và lôi tường, Hải Long nói chuyện với nhau có thể nhìn ra được. Đây không phải một người chịu đơn giản phải hạ mình. Tô lạp lông mày cau lại. Vậy phải làm thế nào? Bọn hắn có trở lại không? Diệp âm Trúc nói, tới là nhất định sẽ tới. Bởi vì nếu như không đến mà nói, bọn hắn sẽ rất khó tại trong hắc động sinh tồn được. Tin tưởng điểm này bọn hắn cũng thấy rất rõ ràng. Nhưng đến tuột cùng là bằng hữu hay là ác khách sẽ khó mà nói rồi. Dù sao, lại để cho bọn hắn đem năng lượng bản thân phóng xuất ra một bộ phận cống hiến cho định thần trận. Điều này chỉ sợ bọn họ sẽ có chỗ do dự. Bất quá, chúng ta tập trung lực lượng lục đại thần giới. Tính toán có đại bộ phận lực lượng dùng để duy trì định thần trận. Đối phó một cái thần giới này của hắn cũng hẳn là không có vấn đề gì cả. Các loại này nếu cuối cùng có thể điều tiết thì tốt hơn. Ta có dự cảm nếu như có thể đạt được cái thần giới đấu la này trợ giúp. Như vậy, đối với chúng ta mà nói sẽ mang đến cơ hội tốt nhất. Tô Lạp nói, đầu mối bên đó thì sao? Trường cung đại ca thế nào? Hắn một mực chủ trì đồng mối định thần trận, lập tức sắp chọn người chủ đạo người. Hắn có lẽ cũng sẽ tham gia Diệp âm trúc nhẹ gật đầu Đó là đương nhiên Tại trong suy nghĩ của ta Bên trong lục đại thần giới chỉ có hắn mới đủ tư cách làm người chủ đạo chân chính Tô lạp nhẹ gật đầu Chấp nhận mà nói Định thân trận với trường cung đại ca mà nói là trả giá lớn nhất Có hắn chủ đạo Tin tưởng mọi người cũng có thể vui lòng phục tùng Chỉ là tên Hải Long Lôi tường kia đều là thế hệ kiệt ngao bất tuần Cũng không phải dễ dàng như vậy Diệp âm trúc nói mọi chuyện đều sẽ có biểu quyết. Ta đã thuyết phục Thiên Ngân cùng ta cùng một chỗ ủng hộ Trừng cung đại ca. A Ngốc mặc dù quan hệ tốt hơn cùng Lôi Tường, nhưng Hải Long lại độc lập. Cho nên, tương đối mà nói, thấy như thế nào đều là Trừng cung đại ca càng có cơ hội. Tập truyện Đấu La đại lục ngoại truyện, Đường môn anh hùng chuyện đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.